Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 2010, sự tôn như trả. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người vương lâm ở đạo cổ nhất mạch chính xác như lão già kia đã nói, trước đạo cổ hoàng tôn, ngoài đại thiên tôn ra, những tộc nhân còn lại khi nhìn thấy nhất định phải quỳ. Đây là biểu hiện của hoàng quyền, nếu như không tuân theo thì đó là bất kính với hoàng quyền. Ở cổ tộc gần như có rất ít đại tội nghiêm trọng hơn việc bất kính với hoàng quyền. Ngay cả như Huyền La trước những lời này cũng không khỏi dừng lại. Hắn tuy là Đại Thiên Tôn, nhưng dù sao hắn cũng là người của Đạo Cổ trước kia khi hắn còn chưa trở thành Đại Thiên Tôn, ở trước mặt Đạo Cổ Hoàng Tôn đời trước cũng phải quỳ lạy hành lễ. Đạo Cổ Hoàng Tôn mỉm cười, nhìn vương lâm, nhưng trong lòng lại cười rộ lên. Hôm nay hắn tới đây là để xác định người gây nên biến hóa kịch liệt làm nổi lên gói xanh trên hương lô có phải là phỉ uyên trong lòng hắn hay không? Nếu không phải thì thôi, hắn sẽ rời khỏi Nhưng nếu là đúng, thì hắn sẽ phải nhìn người này một lần Để xem rốt hắn bất phàm ở chỗ nào Dựa vào cái gì mà có thể trở thành đệ tử của huyện La Ngay cả ta năm đó cũng bị hắn cử tuyệt Dựa vào cái gì mà có thể có được máu tươi của cổ tổ Ngươi không ngờ ngươi có được những mười sọt nhất là giọt máu tươi cuối cùng kia không ngờ lại là một giọt hồn huyết. Việc này Huyền La kia không cho truyền ra, không phải đạo cổ nhất mạch ta không biết. Thậm chí Huyền La kia vì việc này mà không tiếc dựa vào thân phận gì đó mà nói ra những lời như vậy. Đại Thiên Tôn không có quyền quyết định sinh tử của ta, năm đó hắn nói như vậy hiện nhiên là đã phát hiện được thân phận đồ đệ này của hắn, có thể khiến cho cổ đạo Đại Thiên Tôn chấp nhận. Nhưng hắn nhất định không phải là hậu nhân của cổ tổ, ta không tin cổ đạo Đại Thiên Tôn sẽ chấp nhận người này. Trên mặt đảo cổ Hoàng Tôn Thủy Trung vẫn mang theo vẻ mỉm cười Nhưng trong lòng hắn lại ẩn chứa một sự ven vết đã ập ủ từ trăm năm trước Sự ven vết này từ khi Vương Lâm có được hồn huyết đã bắt đầu tồn tại Cho đến hôm nay sau khi tận mắt nhìn thấy Vương Lâm mới phát hiện ra Đối phương lại là bạch phát dược thiên tôn thanh danh hiển hách ở tiên tộc kia Là đệ nhất nhân dưới đại thiên tôn Trong lòng chấn động Nhưng bị hắn thủy trung áp chế Thần sắc vương lâm bình tĩnh Sau khi ánh mắt đảo qua đảo cổ hoàng tôn liền nhìn về phía trước Ngay khi nhìn vào lão già vừa mới nói lời khiển trách Đột nhiên bộc phát ra tinh quang Ngươi nói cái gì? Quỳ bái một lần sao Vương lâm tùy ý mở miệng Lão già kia có tu vi có thể so với dược thiên tôn của tiên tộc Nhưng lúc này Khi bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua, cũng lập tức sắc mặt đại biến. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, cổ tộc lực ở trong cơ thể ầm ầm chấn động. Hắn cảm thấy ánh mắt Vương Lâm dường như ẩn chứa một quý ác. Quý ác này khiến cho cổ tộc lực của hắn không thể chịu đựng được. Hơn nữa, dưới ánh mắt của Vương Lâm, Hắn có một cảm giác huyết mạch trong cơ thể run lên, giống như ở trên người đối phương tồn tại một huyết mạch cao quý không thể nào tưởng tượng được. Huyết mạch lực này khiến cho thân thể lão già chấn động. Đủ rồi, ngươi tới nơi này chẳng lẽ chỉ muốn đệ tử của bổn tôn quỳ xuống trước mặt ngươi thôi hay sao? Hắn là đệ tử của bổn tôn, cũng là người bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch trong tương lai. Thần sắc huyền la lộ ra vẻ không vừa lòng. Đạo cổ hoàng tôn kia mỉm cười, xoay người liếc nhìn lão già phía sau một cái trong mắt lộ ra hàn ý. Lui ra, đệ tử của huyền la cũng là người ngang hàng với ta, sao có chỗ cho ngươi mở miệng. Lão già kia lập tức cúi đầu vân dạ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không biết là do Hoàng Tôn khiển trách hay là vì ánh mắt của Vương Lâm lúc trước khiến cho sợ hãi. "Vương Lâm phải không, ui danh của ngươi như tiếng sấm bên tai ta, nhất là danh hiệu Bạch Phát Sư thiên Tôn của tiên tộc lại càng chấn động Tiên Cương." Lúc đầu chấm có hơi tiếc nuối, vì sao trong những tộc nhân của đạo cổ ta lại chưa từng xuất hiện một thiên tài như vậy? nhưng hôm nay trong lòng chấm đúng là rất vui mừng cao thủ mật này là đệ nhất nhân sứ đại thiên tôn là tộc nhân của đạo cổ ta việc này đúng là chuyện tốt đạo cổ hoàng tôn kia mỉm cười lộ ra một vẻ cao hứng thường thị đạo cổ hoàng tôn kia trong lúc mỉm cười mở miệng nói lão giả ở phía sau lập tức khom người có ti chức Người thông báo cho toàn tộc đạo cổ Vương Lâm là người bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch trong tương lai, có thân phận ngang hàng với chấm. Ngoài một vài nghi lễ đại điển, không cần phải quỳ lạy. Ai không tuân theo, nếu mạo phạm sẽ bị chém độc. Tuân chỉ. Lão già kia cung kính vâng mệnh. Vương Lâm, vật này chấm ban thưởng cho ngươi. Với vật này ngươi có thể tùy ý ra vào hoàng cung, lúc nào cũng có thể tới gặp chấm. Mấy đứa con của chấm cũng cần ngươi đích thân tới xem xét một chút Vì chấm mà tuyển ra một hoàng tôn trong tương lai Đạo cổ hoàng tôn kia mỉm cười Giơ tay phải lên Một đám tử quang lóe lên Một ngọc bội màu tím hiện ra hướng về phía vương lâm Chờ vương lâm đưa tay ra lấy Vương lâm âm trầm Đạo cổ hoàng tôn kia không hề thiếu kiên nhẫn một chút nào Mỉm cười nhìn vương lâm chờ đợi Huyền La đứng ở một bên, ánh mắt cũng âm trầm. Hắn biết vương lâm ở nơi này nhất định cần phải hòa nhập vào trong đạo cổ nhất mặt đồng thời nhất định cũng phải tuân theo hoàng quyền. Thực tế ban đầu huyền La cũng không lo lắng tới việc này. Bởi vì vương lâm lúc trước tu vi rất yếu, lại vừa mới từ trong đồng phủ đi ra, vừa đặt chân lên tiên cương đại lục, hắn có thể dễ dàng tuân theo hoàng quyền của cổ tộc. Nhưng sự trưởng thành của Vương Lâm cũng vượt qua sự dự liệu của Huyền La. Mặc dù Thủy Trung hắn vẫn quan sát, cũng rất vui mừng vì những biến hóa của Vương Lâm. Nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối. Bởi vì Vương Lâm với Tu Vi như hiện giờ lại càng cần phải có thêm nhiều thời gian mới có thể hòa nhập và thừa nhận hoàng quyền của cổ tộc Vương Lâm than nhẹ. Hắn hiện nhiên nhìn ra sự hợp lý trong lời nói của Hoàng Tôn kia, chuyện này không còn gì để nói thêm nữa. Trong tiếng thở dài, Vương Lâm tiến lên vài bước, hai tay đón lấy ngọc bội mà đạo cổ Hoàng Tôn đưa cho, hướng về đối phương ôm quyền vái một cái. Tạ ơn Hoàng Tôn! Vương Lâm cầm ngọc giản sắc mặt không biến hóa một chút nào, lui về phía sau vài bước, đứng ở bên cạnh huyền la Đạo cổ Hoàng Tôn kia mỉm cười gật đầu, nhìn Huyền La cũng ung quyền phái một cái. Diệp đạo xin cáo lui trước. Hôm nay được nhìn thấy Vương Lâm trong lòng rất vui mừng. Việc tuyển đệ tử của Huyền Tôn là một chuyện lớn của đạo cổ nhất mạch ta cáo từ Sau khi nhìn thấy Huyền La gật đầu, đạo cổ Hoàng Tôn này vung tay áo, cũng không nhìn Vương Lâm, xoay người dung nhập vào trong đám tử khí. Ở phía sau hắn, những thị vệ kia sau khi hướng về phía huyền la vái một cái cũng vội vã đi theo. Rất nhanh tử khí trên bầu trời tiêu tan, hồi phục lại như cũ. Trong hoàng cung ở trên bầu trời kia đạo cổ hoàng tôn hiện ra đứng ở trên căn lầu mà hắn yêu thích nhất, cái miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cười lên ha hả. Đệ tử của huyền la thì đá sao, có được 10 giọt máu của cổ tổ thì đá sao, cho dù ngươi còn có cả một giọt hồn huyết của cổ tổ thì đá đá sao, vương lâm ở trước mặt chấm Ngươi chắc chắn sẽ phải quỳ Hơn nữa không phải là một lần, mà phải quỳ liên tục, ngươi sẽ không dám phản chấm Chấm có cổ đạo đại thiên tôn bảo vệ, chờ tới sau khi huyền la truyền thí, chấm sẽ cho ngươi biết quyền lực của chấm viết ngươi sẽ dễ như trở bàn tay. ở trước đạo cổ điện, huyền la nhìn vương lâm một cách phức tạp, ánh mắt trở nên âm trầm. ngược lại, sau khi đạo cổ hoàng tôn rời khỏi, vương lâm mỉm cười, hướng về phía huyền la nhẹ giọng nói: sư tôn, người đồng ý một phần lễ vật bái sư của đệ tử, đệ tử có thể chờ tới ba ngày nữa. điệu bộ tươi cười của vương lâm rơi vào trong mắt huyền la. Khiến cho huyền la càng thêm phức tạp Ngươi tới từ đồng phủ giới có vị trí tối cao ở trong đồng phủ giới Ở tiên tục còn là bạch phát dược thiên tôn Là đệ nhất nhân dưới dược thiên tôn Nhưng đây là cổ tộc Ở nơi này hoàng quyền là tối cao Không thể không quý đầu Điều này trước kia vi sư đã phát hiện ra Nhưng lúc này lại cảm thấy đã làm cho ngươi phải oan ức Uyển La nhìn đệ tử duy nhất của mình ở trước mặt. "Sư tôn không cần phải suy nghĩ nhiều, chuyện này không sao đâu, nếu như đệ tử đã lựa chọn tới nơi này thì một chút biểu hiện khoa trương đệ tử có thể không để ý tới. Nếu hoàng quyền của tổ tộc là tối cao, đạo cổ hoàng tôn kia muốn sửa vào uy áp để khiến cho đệ tử phải quỳ, như vậy thì vào những đại điển nếu như hắn có thể thừa nhận thì đệ tử sẽ quỳ." Trong đồng phủ giới, đệ tử đã từng hứa với sư tôn sẽ bảo vệ đạo cổ nhất mà. Chuyện này đệ tử sẽ ký tục người làm. Vương Lâm mỉm cười, bình tĩnh nói. huyền La Trầm Ngâm, một hồi lâu sau, hắn mới giống như là đã quyết định. Ngươi là đệ tử duy nhất của ta, nếu ngươi cảm thấy nơi này không thích hợp với ngươi, thì ngươi cũng không cần phải lo lắng tới lời hứa năm đó. Ngươi có thể tùy ý rời khỏi Không cần biết ngươi lựa chọn như thế nào Không cần biết ngươi ở nơi nào Huyền La ta vẫn là sư tôn của ngươi Lời nói của Huyền La chân thành Rơi vào trong tim Vương Lâm Hóa thành một tình cảm ấm áp Tình cảm này ấm áp như một chén trà nóng Khiến cho Vương Lâm lại một lần nữa cảm thấy ấm áp Hắn gật đầu Rất tốt, không nói tới việc này nữa Hiện giờ vi sư mang ngươi đi tới phải nơi, những nơi này đối với việc tu hành bản nguyên của ngươi có lợi ích rất lớn." Huyền La mỉm cười, vung tay áo, lập tức cuốn lấy Vương Lâm lao thẳng lên trời trong nháy mắt biến mất không thấy. Bình Tiên Quẩn của đạo cổ nhất mạch Quận này là một sải bình nguyên, không có núi trên bình nguyên này tràn ngập cỏ xanh thỉnh thoảng lại có gió thổi qua phát ra những tiếng ào ào không dứt, nghe vô cùng dễ chịu. Ở phía bắc của Thảo Nguyên này có một đầm lầy tản mát xa khí tức tư thối, rất không hợp với Thảo Nguyên ở bốn phía, như thế không nên tồn tại ở giữa nơi này. Nơi này là do Đại Thiên Tôn đời thứ nhất của Đạo Cổ Nhất Mạch phát hiện ra còn bố trí cấm chế phong ấn Khiến cho nó được bảo tồn nguyên vẹn Sau khi truyền lại cho Vi Sư vốn định để cho Vi Sư luyện trí bảo vật sống như tính thuật Nhưng sau khi nhận ngươi làm đồ để nhận ra nơi này đối với ngươi có lợi ích lớn hơn Nên mới đưa ngươi tới đây Đầm lầy này đã tồn tại từ rất lâu Vi sư dắt từng thâm nhập kiểm tra, nơi này quả thật là do một chiến trường cổ biến thành nước trong đầm ẩm chứa một sát khí kinh người. Sát khí này tràn ngập sự sát diệt, có thể khiến cho sát lục bản nguyên của ngươi lớn mạnh. Những chỗ như nơi này ẩm chứa những bản nguyên khác nhau cũng còn vài nơi, vi sư sẽ mang ngươi đi tới từng nơi một. Trong đó có không ít nơi thuộc về hai tộc kia. Nhưng vi sư mấy trăm năm trước đã có hiệp nghị với hai đại thiên tôn kia có thể cho ngươi vào trong đó luyện hóa hấp thụ. Ở bên cạnh đầm lầy, huyền la nhìn Vương Lâm cười nói. Hắn không nói cho Vương Lâm biết hắn đã phải trả giá như thế nào mới có thể khiến cho hai đại thiên tôn kia đồng ý việc này. Nhưng có thể thấy cái giá đó nhất định là không nhỏ. Cuối cùng ta sẽ mang ngươi tới bái kiến một lão tổ của cổ tộc cổ đạo đại thiên tôn. Chính bởi vì có sự tồn tại của lão nhân gia, nên mới khiến cho tiên tộc không dám xâm phạm cổ đạo đại thiên tôn. Quanh năm bế quan đối với chuyện của ngươi năm đó, vi sư đã báo cáo với hắn, cho nên mới mang ngươi tới đó. Lão nhân gia muốn gặp ngươi một lần. Có lẽ chuyện này đối với ngươi là một cơ duyên rất lớn. Huyền La dịu dàng nhìn Vương Lâm. Mấy trăm năm nay hắn vì Vương Lâm mà đã mở ra cho hắn một con đường lớn. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UDU Chuyện.org Chương 2011 Tiếng chun trên đỉnh cổ đảo Sơn. Trong vùng đất của bộ tộc đạo cổ, tại một tuyệt tốc ẩm tàng trong dãy núi kia có một đầm lầy bên trong một bình nguyên khô héo, còn có một táng đàn ở dưới lòng đất không biết được sự nên từ bao giờ. Ba chỗ này ẩn chứa một tạo hóa rất lớn là Huyền La chuẩn bị cho đệ tử của mình, chuẩn bị cho Vương Lâm. Trong dãy núi có thân ảnh của Vương Lâm và Huyền La, bên ngoài đầm lầy trong táng đàn hình ảnh của hai sư đồ vẫn thủy chung tồn tại bên trong đầm lầy trên bình nguyên có ẩm chứa khí tức sát lục nồng đậm vương lâm ngồi xuống đắm chìm ở bên trong hắn đã ngồi ở đó ba tháng huyền la vẫn luôn ở bên ngoài đầm lầy hộ pháp cho vương lâm đồng thời im lặng quan sát đệ tử này của mình trên mặt lộ ra một nụ cười hiện tử trên vách đá xung quanh tuyệt cốc trong sáy núi có khắc những ký hiệu ấm ký trong mỗi một ký hiệu ấm ký còn ẩn chứa trận pháp cấm chế năm tháng trôi qua dần dần khiến cho cốc này trở thành một cấm trận tốc cực kỳ nổi danh trong đạo cổ nhất mạch người tầm thường không được đi vào nơi này Nơi này mấy trăm năm trước còn bị huyền la ngăn cấm trở thành một nơi hắn chuẩn bị để cho đệ tử của hắn cảm ngộ cấm chế bồn huyên Vương Lâm đã ở trong cấm trận cốc này cảm ngộ được 3 tháng Bên dưới tàng quận của đảo cổ kia còn có một táng đàn cực kỳ thần bí ở dưới lòng Nhưng nơi này không mai táng người mà là pháp bảo bỏ đi Những pháp bảo này đã không còn có thể sử dụng thậm chí không còn chút giá trị nào Nhưng vào một thời kỳ mà không ai biết được đã bị người ta đưa vào mai táng ở sâu trong chỗ này trở thành một tế điện Nơi này vì có pháp bảo tồn tại nên khiến cho nó bị ngũ hành lực bao phủ Theo năm tháng lắng đọng, khiến cho ngũ hành càng ngày càng nồng đậm Dần dần còn có cả khí tức bổn nguyên Bên trong táng đàn này, Vương Lâm cũng đã ngồi ở đây ba tháng trong lòng không muốn, nhưng hắn vẫn quyết định không hấp thụ ngũ hành bổn nguyên kia nữa, mà cùng huyền La rời đi. Trên vùng đất của Thủy Cổ, Vương Lâm được nhìn thấy đại thiên tôn của Thủy Cổ nhất mạch. Bên trong 12 quận của Thủy Cổ, hắn còn ở tại ba nơi ngồi xuống tiến hành cảm ngộ suốt năm tháng. Tại vùng đất của cực cổ, Vương Lâm không nhìn thấy được Đại Thiên Tôn của cực cổ, nhưng cũng ở trong một vài nơi thuộc 12 quận tiến hành cảm ngộ được nửa năm. Thời gian thoáng một cái, từ khi Vương Lâm cùng với huyền La rời khỏi đạo cổ hoàng thành đã qua một năm dưới. Một năm dưới này, Vương Lâm không gặp nguy hiểm gì, không cần phải dai rùa trong sinh tử, việc hắn muốn làm là hấp thu càng nhiều bổn nguyên lực càng tốt sum độ nhanh nhất để đề cao tu vi của mình. Hắn không cần phải lo lắng nhiều, tất cả đã có sư Tôn Huyền La của hắn lo. Vương Lâm có thể cảm nhận được Huyền La thật sự xem mình là đệ tử chân truyền, không hề có giả bộ, không hề có mưu toan bên trong ánh mắt nhìn mình khi tính toán còn ẩn chứa một sự ấm áp, giống như là người thân vậy cảm giác này cả đời vương lâm cảm nhận được không nhiều lắm càng ít như vậy hắn lại càng quý trọng hắn quý trọng khoảng thời gian này quý trọng sư ăn của huyền la đối với mình quý trọng sự sung sướng mà hắn khao khát trong suốt cuộc đời của mình trong lòng hắn muốn khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi thậm chí khi nhẫn nhìn ở trước đạo cổ điện đối mặt với sự ác bức của đạo cổ hoàng tôn vương lâm cũng không phải lo lắng Sư tôn đối với ta như vậy, ta phải bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch. Trong lòng vương lâm lại một lần nữa tự nhủ, hắn trọng ăn trọng tình. Trong đồng phủ Huyền La đã có ăn với hắn, cổ tộc này đối với hắn có tình. Tất cả những chuyện này hắn đều ghi tạc trong lòng. Hắn không muốn làm cho Huyền La thất vọng. Một năm dưới ở bên ngoài cho tới một ngày cũng phải kết thúc. Hai người sau khi lưu lại thân ảnh ở rất nhiều nơi trong cổ tam tộc, Huyền La mang theo Vương Lâm đi tới Cổ Đạo Sơn. Cổ Đạo Sơn ở nơi giao nhau giữa ba tộc, là nơi ở của Cổ Đạo Đại Thiên Tôn. Ngọn núi này được xưng tụng là Thánh Sơn, Thánh Địa, tất cả đều bởi vì có Cổ Đạo Đại Thiên Tôn này. Dưới chân Cổ Đạo Sơn, cho dù là Huyền La thần sắc cũng phải cung kính, không phi hành thuần phi đi lên. Mà mang theo vương lâm giống như là phàm nhân đi lên những bậc thang ở chân thanh sơn kia Những bậc thang này cao tới trời, từ xa nhìn lại, mây mù lượn quanh, nhìn không thấy điểm cuối Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một hình sáng rất mơ hồ, còn có một sự uy nghiêm vô hình bao phủ Nếu cổ đạo Đại Thiên Tôn nhìn ngươi, thì ngươi phải nhớ nhất định phải càng tỏ ra cung kính Cổ đạo Đại Thiên Tôn là bậc tiền bối, cho dù vi sư nhìn thấy cũng phải hành lễ Trên những bậc thang dưới chân núi Huyền La đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn Vương Lâm, dặn dò Sư Tôn yên tâm, để tử hiểu rồi Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, nhưng trong lòng lại rất ấm áp Dọc đường đi, Huyền La dặn dò như vậy rất nhiều, giống như là một lão nhân vậy không muốn con cháu mình phạm sai lầm, cho dù bề ngoài huyền la thoạt nhìn như một thanh niên, không khác biệt lắm so với Vương Lâm. Cổ đạo Đại Thiên Tôn, là bậc tiền bối cùng thời với cổ tổ, còn là người bảo vệ cho cổ tộc ta. Nếu không có hắn, sợ rằng cổ tộc ta trong suốt những năm tháng qua đã bị tiên độc thâu tóm, không còn tồn tại nữa, Uyển La ngẩng đầu nhìn Cổ Đạo Sơn, thần sắc mang theo vẻ cung kính đến từ trong nội tâm. Khi đệ tử còn ở tiên tộc cũng từng nhìn thấy trong một vài điển tịch có miêu tả về Cổ Đạo Đại Thiên Tôn. Trên đó có nói tu vi của Cổ Đạo Đại Thiên Tôn đã vượt qua cả cấp độ Đại Thiên Tôn, là người duy nhất đã giết chít rất nhiều Đại Thiên Tôn cùng cấp. Cao thủ như vậy, đệ tử rất tôn trọng. Vương Lâm bước lên những bậc thang, nhẹ giọng nói, mắt nhìn lên đỉnh cổ đạo sơn. Liên quan tới tu vi của cổ đạo đại thiên tôn, vi sư cũng đoán không ra, chỉ là ở trước mặt lão nhân gia, vi sư cảm thấy mình như là phàm nhân. Huyền La lắc đầu than nhẹ một tiếng. Cổ đạo tiền mối ngoài đại thiên tôn sẽ không dễ dàng chịu kiến tộc nhân của cổ tộc. Chỉ có mỗi một đời cổ hoàng được tuyển chọn mới có thể được triệu kiến tới đây tiếp nhận phúc trạch Huyền la hiên lặng nhìn lên những bậc thang Trong lòng lại có một chút bất an Lần này ta mang vương lâm tới đây Không biết cổ đạo đại thiên tôn có muốn gặp hay không Năm đó ta đã từng đem chuyện vương lâm có được 10 giọt máu cổ tổ kể cho cổ đạo đại thiên tôn biết Cả chuyện giọt máu thứ 10 chính là hồn tuyết nghĩ rằng như vậy cổ đạo đại thiên tôn hẳn sẽ muốn gặp đệ tử của ta. Huyền La trở nên trầm mặt càng lên tới gần đỉnh núi, sự bất an trong lòng hắn lại tăng thêm vài phần. Nếu cổ đạo đại thiên tôn chịu kiến vương lâm, thì chuyện vương lâm bảo vệ đạo cổ nhất mạch sẽ được thuận lợi, thân phận cũng sẽ được cổ đạo xác nhận. Trong bộ tộc đạo cổ, Vương Lâm lập tức sẽ trở nên siêu nhiên cho dù là việc đạo kia có ghen chết thì cũng không dám nhiều lời ở trước mặt Vương Lâm. Nhưng nếu cổ đạo Đại Thiên Tôn không chịu kiến hắn, huyền la thầm than. Trên thực tế lần này hắn mang Vương Lâm tới đây cũng là mạo hiểm khả năng bị cổ đạo Đại Thiên Tôn không thích, không chịu kiến tự mình đưa tới. Tất cả mọi chuyện hắn cũng đều làm vì đạo cổ nhất mạch, đồng thời cũng là vì đệ tử của mình, không phải nhịn nhục khi bảo vệ đạo cổ. Một bên là tộc mạch mà hắn bảo vệ cả đời, một bên là đệ tử mà hắn ưng ý nhất, thậm chí còn xem như con cháu. Huyền La muốn đem hết sức mình để suy trì sự cân bằng giữa hai bên. Vương Lâm đi theo sau Huyền La, nhìn bóng lưng của Huyền La. Bóng lưng này không cao lớn Nhưng khiến cho vương lâm cảm thấy ấm áp Sự ấm áp này đã làm bạn với hắn suốt thời gian một năm dưới Cổ tộc ta không có một chút lòng trung thành nào Sở dĩ ta tới nơi này là vì sư tôn huyền la Sở dĩ ta muốn bảo vệ đạo cổ nhất mạch cũng là vì sư tôn huyền la Vương lâm nhiên lặng mà đi Bước chân hai người không có tiếng động, giống như là đã dung nhập vào trong sự yên tĩnh của cổ đảo Sơn Khi bước lên đỉnh núi, Vương Lâm nhìn thấy một tòa tháp cao Tòa tháp này có 9 tầng, bốn phía có bốn cây cột rất lớn Trên đó có những sợi xích sắt, nối liền lên trên đỉnh tháp Trên những sợi xích sắt kia còn có rất nhiều chiếc chuông Khi Vương Lâm và Huyền La đi tới Dường như có gió thổi qua, khiến cho những chiếc chuông kia rung lên, phát ra những âm thanh len kèm. Thanh âm này rất dễ nghe truyền vào trong tâm thần, có thể khu trừ hết những tạp niệm, khiến cho suy nghĩ trong đầu người ta trở nên thông suốt. Ngay cả sức mạnh cổ tộc cũng vận chuyển nhanh hẳn lên. Đứng ở nơi này, sắc mặt vương lâm có chút tái nhợt. Hắn cảm nhận được rõ ràng Tu Vi trong cơ thể mình bị áp chế một cách kịch liệt. Duy chỉ có sức mạnh cổ tộc chẳng những không bị áp chế, ngược lại còn lan ra một cảm giác dư dật. Bồn Nguyên và Tu Vi bị áp chế khiến cho thân thể vương lâm như phải gánh một ngọn núi lớn, khiến cho hắn gần như không thở nổi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, đứng ở phía sau huyền la. Trên bốn cây cột lớn kia có bốn người khoanh chân ngồi. Bốn người này đều là những trung niên thân thể khô gầy, mặt quần áo màu xám. Ở trong gió quần áo của họ phập phồng, nhưng họ thủy chung vẫn nhắm hai mắt, không hề mở ra. Dường như cho dù huyền la có đến, thì cũng không thể khiến cho bốn người này mở mắt. Sắc mặt vương lâm tái nhợt. Nhưng khi ánh mắt đảo qua bốn người này, thần hắn có hơi kinh ngạc Bốn người này hắn nhìn giống như là phạm nhân, không có một chút sức mạnh cổ tộc nào Ván bối huyền la cầu kiến cổ đạo Đại Thiên Tôn Huyền la hai tay ôm quyền, hướng về phía ngọn tháp kia vái một cái Vương lâm ở phía sau cũng ôm quyền, cúi đầu vái Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng trung bị gió thổi qua kêu vang vọng Không hề dừng lại Thanh âm len canh kia dường như lộ ra một lực lượng dưỡng dị Khiến cho bổn nguyên và tu vi trong cơ thể vương lâm càng bị áp chế mạnh Trên chán hắn toát ra mồ hôi lạnh Hồi lâu sau cánh cửa tầng thứ nhất của ngọn tháp yên lặng hướng vào phía trong mở ra Từ bên trong tháp có một người đi ra Người này là một thiếu niên đầu nhắn bóng cũng mặc áo bào xám Sau khi đi ra hắn hướng về phía Huyền la khom người vái một cái Cổ chủ đang thần du xin mời Huyền la đại thiên tôn chờ trong chốc lát Thần sắc thiếu niên kia bình tĩnh thái độ mang theo một vẻ cung kính Không sao ta sẽ chờ ở đây Huyền la không ngần ngại mỉm cười gật đầu tiếu niên kia liếc mắt nhìn vương lâm một cái, rồi thu ánh mắt lại. sau khi lại hướng về huyền la vẫy một cái, lui về phía sau tiến vào trong tháp. cánh cửa kia chậm rãi đóng lại. thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua ba ngày. trong ba ngày này, huyền la thủy trung vẫn đứng ở đó, không một chút nào mất kiên nhẫn, vẫn tôn kính như cũ. Vương Lâm đứng ở phía sau huyền La ba ngày này đối với hắn mà nói giống như là ba năm, ba trăm năm. Vì tiếng Trung kia Thủy Trung vẫn tồn tại, không ngừng vang vọng, truyền vào trong tâm thần Vương Lâm như muốn hóa tan bổn nguyên và tu vi tiên tộc của hắn. Giống như buộc hắn phải hủy đi bổn nguyên và tu vi, khiến cho cơ thể hắn chỉ còn lại sức mạnh cổ tộc. Khiến cho một giọt hồn huyết ẩn trong cơ thể hắn hóa tan ra trong huyết mạch toàn thân hắn Tiêm nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 2012 Nhất bộ đoạn tuyệt nhiên Huyện La Bình tĩnh đứng đó như nội tâm lại vô cùng phân vân hắn hiểu rõ đây là do cổ đạo đại thiên tôn bất mãn đối với mình, cho nên muốn mình chờ ở bên ngoài. hắn càng hiểu rõ ngọn nguồn của bất mãn này là bởi vì trong cơ thể đệ tử vương lâm có hắn có tu vi bổn nguyên của tiên tộc. cổ đạo đại thiên tôn là một người rất truyền thống. hắn để ý tới hậu nhân có huyết mạch của tổ tổ, để ý tới mỗi đời cổ hoàng càng để ý tới hồn huyết của cổ tổ nhưng hắn hiển nhiên không thể cho phép trong cơ thể người có hồn huyết lại có tồn tại khí tức của tiên tộc thân thể vương lâm run rẩy thời gian ba ngày tiếng chuông gió truyền vào tâm thần hắn liền hóa thành tiếng ầm vang linh thiên tu vi bổn nguyên bị áp chế lúc này sắp sửa bị xóa đi lực lượng của cổ tộc cũng tốt tu vi của tiên tộc cũng được Đều là do vương lâm ta cả đời này khổ sở tu luyện mà thành Đây là lực lượng tu vi của ta Một khi mất đi để ta chỉ còn lại lực lượng của cổ tộc thì tuyệt không thể được Hai mắt vương lâm đỏ bừng Ý chí của hắn cực kỳ kiên định Vẫn luôn giấy rùa trong tiếng chuông gió này lực lượng của tiên tộc bên trong thân thể hắn không ngừng bị xung kích, linh âm như muốn đánh tan lực lượng này truyền vào tận tâm thần. trong khi thân thể vương lâm run rẩy kịch liệt, hai mắt huyền la rói lên, hắn xoay phát người, tay phải giơ lên muốn giúp vương lâm chống cự linh âm này. dù sao vương lâm cũng là đệ tử của hắn. Nhưng ngay trong nháy mắt khi huyền la xoay người, cánh cửa tháp cao lại mở ra một lần nữa Thiếu niên nọ lại bước ra Huyền la đại thiên tôn, cổ chủ triệu kiến Thân thể huyền la xứng lại, trầm mặt thật lâu Tay phải vẫn điểm lên mi tâm vương lâm một chỉ rồi mới xoay người đi vào trong tháp cao Thiếu niên nọ nhìn vương lâm đầy thâm ý lui lại sau đó tiến vào trong tháp tại môn đóng lại lực lượng một chỉ của huyền la khiến tâm thần vương lâm bỗng nhiên ầm vang kịch liệt một luồng khí tức cho hắn cảm giác ấm áp xuống mảnh tiến vào thân thể không áp ý tu vi của hắn mà đối kháng với lực lượng ẩn chứa trong tiến trung sau đó khiến tu vi bổn nguyên của vương lâm hình như hòa hoãn hơn rất nhanh liền ngưng tụ lại vận chuyển tới Lực lượng một chỉ của huyền la triệt tiêu lực lượng của tiếng chuông, không biết bao lâu sau, dần dần tán đi. Tu vi bổn nguyên trong cơ thể vương lâm rất nhanh liền chuyển động trong trước mắt lưu chuyển khắp toàn thân. Linh âm ở bốn phía tháp cao lại một lần nữa trước lên trong gió. Tiếng động không rứt, giống như sóng gió ngập trời dũng mánh tràn vào tâm thần vương lâm triển khai đối kháng tiếp với tu vi bổn nguyên của vương lâm. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng lên, bước chân lui lại phía sau mấy bước, từ đỉnh núi lùi lại xuống bậc thang. Tản tu vi của tiên tộc, xóa lực lượng bổn nguyên, quên đi quá khứ, thức tỉnh huyết mạch được truyền thừa. Từ nay về sau ban cho ngươi là người bảo vệ đạo cổ nhất mạch, có khả năng thành đại thiên tôn. Một giọng nói lạnh lùng pha lẫn tang thương truyền từ tiếng linh âm và tâm thần Vương Lâm. Vương lâm ngẩng phát đầu Hai mắt hắn tràn ngập tơ máu Tu vi trong thân thể ầm ầm vận chuyển Phối hợp với lực lượng của cổ tộc Trong nháy mắt liền đạt tới chiến lược đỉnh phong hiện nay Trên người ta không có tu vi của tiên tộc Đó là lực lượng hơn 3.000 năm của vương lâm ta Là lực lượng của bản thân ta Ngươi dựa vào đâu mà muốn ta phải tán đi Vương Lâm gầm nhẹ tiếng linh âm trong cơ thể âm vang, va chạm với tu vi trong thân thể Vương Lâm. Hắn lại phun máu tươi một lần nữa thân thể không ngừng lui lại phía sau, giống như có một lực lượng đẩy tới thúc Vương Lâm liên tiếp rời khỏi mấy trăm bậc thang, khiến hắn phải đứng trên con đường lên núi. Bổn nguyên của ta là lắng đọng cả đời ta, nhận lấy cả sự giấy rùa trong đời ta với vận mệnh. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta tán đi Vương lâm ngẩn đầu Tơ máu trong hai mắt càng nhiều Hướng về phía tháp cao trên núi phát ra tiếng gầm thép của tính mạng Trong tiếng gầm giống này Vương lâm phun ra ngụm máu tươi thứ ba Thân thể nhoán lên tiếng linh âm trong cơ thể gầm thép oanh kích, Lại lui lại phía sau một lần nữa Lúc này hắn đã lui xuống tới chân núi ở phía sau hắn chỉ còn có người bật thang trí nhớ của ta so với tu vi còn quan trọng hơn còn quan trọng hơn cả bổn nguyên cả truyền thừa huyết mạch so với khả năng trở thành đại thiên tôn mà ngươi ban tặng lại càng nặng hơn trí nhớ cả cuộc đời ta ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta quên đi vương lâm gầm thét cực lớn lực lượng linh âm trong cơ thể ầm ầm cuốn động sống như nổ tung trong cơ thể hắn Vương Lâm phun ra ngụm máu tươi thứ năm, bước chân lại lui về phía sau, liên tiếp lui lại 18 bước, đứng trên bậc thang cuối cùng. Chân phải Vương Lâm đạp mạnh một cái, trong thân thể truyền ra tiếng bùng bùng cả người mạnh mẽ đứng lại đó. ngẩng đầu lên, hai mắt hắn đỏ bừng thần sắc dữ tợn. Nhưng lực lượng của Linh âm trong người hắn vào giờ khắc này đã bị hắn hoàn toàn ác chế, không còn lực lượng tồn tại. Tu Vi Vương Lâm ầm ầm bộc phát. Cũng vào lúc này, mái đầu hắn bỗng nhiên trở thành nửa trắng nửa đen. Phía sau còn có hình ảnh của Đại Thiên Tôn Chi Dương bất ngờ biến ảo ra. Đại Thiên Tôn Chi Dương này cũng nửa trắng nửa đen, tỏa ra ánh sáng rực rỡ phía sau Vương Lâm, khiến lúc này Vương Lâm bộc phát ra lực lượng cực mạnh của hắn. Lực lượng có thể so với Đại Thiên Tôn. Trên bầu trời Cổ Đạo Sơn. Trong nháy mắt khi đại thiên tôn chi dương của vương lâm biến ảo ra, phong vân biến sắc. 999 bậc đá của cổ đạo Sơn, nếu ngươi có thể bước qua 300 thì ta tha cho ngươi tội bất kính. Giọng nói lạnh lùng tang thương từ trên đỉnh núi cao cao truyền xuống, vang vọng trong thiên địa. Từ trên tầng cao nhất của tháp cao có một thân ảnh khoanh chân bị sương mù bao phủ tàn thân. Trước mặt hắn là huyền la, cổ đạo tiền bối. Thần sắc huyền la lộ vẻ lo lắng. Ta không ủng hộ đệ tử này của ngươi. Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong thân ảnh bị sương mù che phủ kia. Nhưng hắn đã được ngươi mang tới, nếu có thể đi lên trên 300 bậc thang thì ta có thể cho ngươi đưa hắn rời đi. Chẳng qua hồn huyết trong thân thể hắn ta sẽ không ra tay đánh thức huyết mạch. Còn về người bảo vệ đạo cổ nhất mạch. Người đã lựa chọn hắn vậy thì là hắn đi. Nhưng từ nay về sau hắn không được rời khỏi cổ tộc, nếu không ta sẽ ra tay. Giọng nói của thân ảnh trong xương mù lạnh như băng, không tồn tại chút tình cảm nào. Vẻ mặt huyền la khổ sở hắn mang vương lâm tới nơi này vốn là có ý tốt nhưng không ngờ cổ đạo đại thiên tôn lại nói vậy trầm mặt hai mắt hắn lộ vẻ quyết đoán hướng về phía thân ảnh trong xương mù vẫy một cái không qua được 300 bậc thang thì hắn phải lưu lại đây thân ảnh trong xương mù chậm rãi nói huyền la trầm mặt ở bậc thang dưới chân cổ đạo sơn vương lâm đứng đó Nhìn lên đỉnh núi, hắn biết Sư Tôn ở đó có lẽ đang nhìn mình. Vương Lâm, dùng tu vi cực mạnh của ngươi, vượt qua 300 bậc đi để cho cổ đạo Đại Thiên Tôn xem đệ tử của Huyền La ta có bản lĩnh này hay không. Giọng nói của Huyền La truyền ra từ trên đỉnh núi ẩm chứa vẻ phẫn nộ. Đây là sự tức giận của Huyền La đứng trong đỉnh của tháp cao nói ra chẳng hề để ý tới thân ảnh cổ đạo Đại Thiên Tôn trong sương mù chút nào. Hắn là người ta đưa từ động phủ dưới ra, mang tới nơi này. Ta nhất định phải mang hắn đi trừ phi là ta chết. Huyền La nói xong liền xoay người nhìn vào thân ảnh trong sương mù gần từng tiếng, sống lưng hắn thẳng tắp, không cúi xuống nữa. Thân ảnh trong sương mù cũng không mở miệng tầng đỉnh tháp cao hoàn toàn yên tĩnh Đối với Vương Lâm, Huyện La có một tình cảm đặc thù Hắn nhìn thấy Vương Lâm giấy rùa trong đồng phủ giới Thấy sự kiên nghị và quyết đoán của hắn Thậm chí thấy được chân tình của Vương Lâm đối với nữ tử tên huyền Nhi kia huyền La không quên được khi nhìn thấy nước mắt và nỗi nhớ nhung của Vương Lâm đối với thầy tử điều này khiến hắn nhớ lại bản thân mình trong quá khứ, thậm chí cả cảnh tượng vương lâm ở tiên tộc cũng làm huyền la như thấy được bóng sáng mình, giống như trong năm tháng xa xưa trồng chất lên vương lâm. Vương lâm đứng ở bậc thang thứ nhất tại chân cổ đạo sơn, bên tai vang vọng lời nói của sư tôn. Hai mắt hắn bỗng lộ vẻ quyết đoán, cổ đạo sơn này hắn không thích. Đối với cổ đạo Đại Thiên Tôn hắn lại càng không còn chút kính trọng nữa. Chuyện thế gian này vốn là người mạnh điều khiển vận mệnh kẻ yếu. Tu vi cổ đạo cao là đệ nhất nhân của cả tiên cương cho nên hắn có thể mạnh mẽ chèn ép ta. Nhưng sẽ có một ngày vương lâm còn mạnh mẽ hơn thay thế cổ đạo, lúc đó ta mới là trời. Ánh mắt vương lâm lói lên. Hình dáng đại thiên tôn chi dương phía sau lại càng tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Ánh sáng này dung nhập vào trong thân thể, khiến cho thân ảnh vương lâm dường như trở nên cao lớn hơn. Hắn bỗng nhiên tất bước, bước từng bước lên bậc thang nhỏ Một bước chân hạ xuống này chính là lần đầu tiên vương lâm phản kháng tại cổ tộc này. Đây là lần đầu tiên tại cổ tộc hắn phát ra tiếng nói nghịch thiên, cũng chính là cái khoe ngăn cách đầu tiên giữa hắn và cổ tộc. Vốn hắn đã có ý định ở lại lâu dài tại cổ tộc, cảm ơn sư tôn, Nhẫn Nại yêu cầu đòi quỳ bái của đạo cổ hoàng tôn, Nhẫn Nại thích ứng với hoàng quyền nơi này. Nhưng hôm nay hắn dù có thể nhẫn nại tiếp thì giữa hắn và cổ tộc đã tồn tại một khe sâu không thể xóa nhòa. Có lẽ từ nay về sau nếu không có chuyện khác, cái the này bằng tình cảm của Sư Tôn Huyền La thì có lẽ sẽ từ từ mở dần. Nhưng, cơ hội này lại bị một đại sự phát sinh trong đạo cổ Hoàng Thành khiến hoàn toàn tan thành mây khói. đạo cổ Hoàng Thành trong Hoàng Cung, đạo cổ Hoàng Tôn đang ngồi trong đại điện, hai mắt mở ra. Phía trước hắn có ba lão già mặt tử ít vẻ mặt kích động quỳ ở đó. Bề hạ, mấy trăm năm qua chúng ta đã dung hợp tàn hồn này vào vô số nữ tử nhưng không có ai thành công Nữ tử được tuyển chọn đều không thể dung hợp với hồn phách này Bị bài xích rất lớn, căn bản là không thể nuôi dưỡng dung hợp hồn phách này Nhưng hôm nay lại có một nữ tử đã thành công dung hợp hồn này Lão già nói với giọng điệu hưng phấn Việc này bọn họ tiến hành bí mật mấy trăm năm qua, giờ phút này thành công khiến bọn họ nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Người thành công tới từ đâu? Tên là gì? Thần sắc đạo cổ hoàng bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại mơ hồ chờ mong. Hắn không quên lời nói của ước sư năm đó, tàn hồn này có thể giúp hắn trở thành cổ hoàng chính thức thống nhất cổ tộc trong năm tháng vạn cổ. Đến từ thủy cổ nhất mạch, tên là Tống Chí. Một trong ba lão già đang quỳ vội lên tiếng, đưa Tống Chí vào cung. Ta muốn đích thân gặp nữ tử này. Các ngươi chuẩn bị bố cáo thiên hạ, sau ba tháng ta sẽ tiến hành đại lễ phong hậu, lấy Tống Chí làm chính thê, lập ngươi làm hoàng hậu của đạo cổ nhất mạch ta. đạo cổ hoàng tôn cười to đứng dậy, hai mắt tỏa sáng ngập trời. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 2013. Hắn là ai? Trời trong xanh ngắt như mặt biển. Ở trong các lầu các trên mặt đất có nhiều ô cửa nhỏ nhưng rất mơ hồ, khiến người ta không rõ tung tích, muốn nhìn cẩn thận nhưng lại càng mơ hồ. Trong một lâu tắc đó có một nữ tử đang ngồi. Nữ tử này nhìn rất quen, rất quen. Nàng mím mím môi dưới, nhìn lên bầu trời giống như đang nhìn gì đó. Nàng là ai? Ta là ai? Một vùng đại địa mênh mông, bầu trời hôn ám bốn phía tràn ngập mùi máu tanh, giống như ở nơi này đã từng phát sinh một trận chiến tranh. Một nữ tử đang phi hành rất nhanh trên bầu trời. Thần sắc nàng kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, thinh thoảng quay đầu nhìn lại. Ở phía sau nàng có một tu sĩ ánh mắt lộ vẻ rơm tà, không nhanh không chậm đuổi theo. Vào thời khắc nguy cấp nhất, nàng thấy ở trên mặt đất hình như có một nam tử quen thuộc. Nàng là ai, hắn là ai, ta là ai. Ở một địa phương sương mù như biển, trong một động phủ rất tầm thường có một nam tử ngồi khoanh chân giống như đang ở thời điểm mấu chốt để kết đan. Nữ tử kia đứng ngoài động phủ, tâm thần dù run dậy nhưng trong mắt lại lộ vẻ kiên định. Ở phía trước nàng có rất nhiều tu sĩ đang muốn triển khai thần thông phá vỡ trận pháp của động phủ này, xông vào bên trong. Nữ tử này cắn răng, không ngừng biến hóa trận pháp chống cự. Cho tới khi một tia khí lực cuối cùng của nàng đã dùng hết thân thể mềm nhũn ra thì lại phát hiện có một lồng ngực ấm áp ôm lấy nàng. Ta mang nàng đi giết người. Giọng nói này giống nhưng xuyên thấu trời cao từ đó về sau nối tiếp tình cảm cả đời nàng. Nàng là ai? Hắn là ai? Ta là ai? Ở dưới bầu trời như sóng biết trong một tông môn quen thuộc mà xa lạ. Nữ tử kia yên lặng ngồi trong lầu các đánh đàn tiếng đàn ưu thương vang vọng trong thiên địa Nàng giống như sắp phải lập gia đình Chẳng qua trong lúc nàng đi ra khỏi lầu các Muốn đối mặt với tất cả thì một nam tử xuất hiện Dùng tu vi vô thượng đi tới trước mặt nàng Nụ cười nhu hòa khiến nàng sững sờ đứng đó Nàng muốn biết hắn là ai Nàng là ai Mà chính mình là ai Ánh sáng dạng dỡ làm người ta ấm áp. Trong một sơn tốc ưu tinh có một san nhà gỗ. Nơi này đầy vẻ ấm áp, truyền ra tiếng đàn vui sướng. Nữ tử kia vui sướng đánh đàn nhìn nam tử bên cạnh, Tựa vào lòng hắn ánh mắt tràn ngập nhu tình. Nàng dường như rất hạnh phúc. Chẳng qua nàng là ai, nam tử kia là ai? Ta là ai? Muốn nhớ thêm một chút mà lại không thể nào nhớ xa nổi, giống như trong đầu mở mít. Hình như đang ngủ rất lâu, rất lâu. Mơ hồ, hình ảnh nhu tình kia xuất hiện một cách thê trầm rãi sụp đổ, hóa thành một vùng thiên địa phong vân biến sắc. Nam tử kia ôm nữ tử vừa khóc vừa phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Tiếng gầm thét ấy ẩm chứa sự thống khổ, ẩm chứa một lời hứa hẹn. Trời khiến nàng chết ta cũng sẽ cướp nàng về. Trong căn phòng xa hoa trong cung điện bên trong hoàng cung của đảo cổ hoàng thành trên chiếc giường mềm mại có một nữ tử đang nằm. Tướng mạo nàng không đẹp tuyệt trần nhưng cũng rất dễ nhìn. Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền lông mi run rẩy giống như gặp một cơn ác mộng, muốn giấy rùa tỉnh lại từ trong giấc mộng khóe mi nàng có nước mắt chảy xuống không biết từ bao giờ lăn theo gương mặt nàng thấm đầm tấm trải giường trắng tinh trong bụng của nàng vẫn vang vọng tiếng gào tan nát cõi lòng kia đó là tiếng gào thét với trời cao phản kháng vận mệnh nghiệp ý đối với thiên địa đối với nhân sinh này tiếng nói này khiến nước mắt của nữ tử càng nhiều chẳng lẽ nàng không nghĩ ra nữ tử này là ai Nam tử gào thét xé xách tâm thần kia là ai Nàng muốn nhớ lại nhưng lúc này dường như ngay cả bản thân là ai nàng cũng không biết Trong mộng của nàng mơ hồ nhìn thấy nam tử kia Trong năm tháng mơ hồ đã xuất hiện bên cạnh một cái quan tài Vút phe quan tài, nhẹ nhàng áp mặt vào quan tài Vẻ ôn nhu đó khiến nàng đau lòng Nước mắt rơi lên quan tài làm trái tim nàng Làm nàng cảm thấy xúc động Muốn mở hai mắt Đi tới chạm nhẹ lên khuôn mặt nam tử này lau đi giọt lệ trên khóe mắt hắn Trong sự giấy ruột của nàng Tất cả mọi thứ trong mộng đều tồn hay Nữ tử kia tiêu tán Nam tử kia biến mất trong sương mù Tất cả đều biến thành mơ hồ Nàng mở hai mắt Ngươi tỉnh rồi Một giọng nói nhu hòa chuyện tới bên tai nàng Nàng nhìn đầu giường u nha tinh xảo ánh mắt lộ vẻ mê man Tất cả mọi thứ trong mộng giường như vẫn lờ mờ tồn tại Chỉ là nàng cũng cảm thấy mơ hồ rồi Quay đầu nàng nhìn về phía giọng nói kia Thấy một nam tử tóc dài mặt hoàng bào Nam tử này dù đã trung niên nhưng cũng khá anh thuẫn Có một khí chất rất cao quý đang mỉm cười nhìn nàng Ngươi Là ai Ta Là ai Vẻ mê man trong mắt nữ tử này càng đậm trong ốc truyền tới sự đau đớn Ngăn cản nàng cổ nhớ lại Hình như có một loại lực lượng vô hình khiến nàng không thể tìm được chính mình Ta là đạo cổ hoàng tôn Là tồn tại trí cao vô thượng của đạo cổ nhất mạch Ta là đại quân vương Mà ngươi tên là tống trí Đến từ thủy cổ nhất mạch là hoàng hậu của ta nam tử kia mỉm cười chậm rãi nói, một luồng khí tức hoàng giả tràn ra từ thân thể hắn. Phu quân, trong nháy mắt khi hai từ này hiện lên trong đầu nàng, lập tức một thân ảnh khác hiện ra. Thân ảnh nó đang ngẩng mặt lên trời gầm thét, phát ra tiếng zip gào thống khổ. Thân ảnh nó ở cùng nàng một nơi, nghe nàng gảy tiếng đàn vui sướng thân ảnh nọ ôm nàng, nói lời nói bên tai nàng là mang nàng đi giết người. Thân ảnh nọ mơ hồ, giống như muốn ship chồng lên thân ảnh nam tử mặc hoàng bào này. Từ từ bọn họ chồng lên nhau. Chỉ là trong cảm nhận của nàng, chuyện này không hợp lý, sau khi ship chồng lên nhau liền tản ra. Sự đau đớn trong đầu lại xuất hiện một lần nữa. Nữ tử nhắm hai mắt lại, trong đau đớn hôn mê đi. Nói cho ta biết chuyện này là vì sao. Sắc mặt nam tử mặt hoàng bào lập tức trở nên âm trầm, chậm rãi nói: "Bệ hạ, tống. Hoàng hậu sau khi dung hợp hồn phách kia thì thân thể suy yếu. Hồn vốn có của nàng đã dung hợp với tàn hồn của bệ hạ đưa ra, cho nên lúc này mới có cảnh trí nhớ thác loạn." Nhưng việc này cũng không sao. Hoàng hậu chỉ nghỉ ngơi một thời gian là có thể từ từ khôi phục. Nhưng trí nhớ của nàng sẽ vẫn lẫn lộn. Nhưng đó cũng là chuyện tốt. Bề hạ có thể một lần nữa sắp xếp lại trí nhớ cho hoàng hậu. Dần dần chiếm cứ đầu óc nàng trở thành trí nhớ chính thức của nàng. Mà thân thể này rất thích hợp với hồn phách kia có thể từ từ nuôi dưỡng. Không cần mấy năm là có thể hoàn toàn dung hợp với hồn phách này. Tới lúc đó thì dù là thân thể chính thức của tàn hồn này cũng không có cách nào dung hợp nổi hồn này. Phía sau nam tử mặc hoàng bào xuất hiện một vùng xóm gợn. Một lão già hiện ra quỳ xuống mặt đất cung kính nói. Ngươi lui ra đi. Nam tử mặc hoàng bào chậm rãi nói. Lão già vội vàng cung kính vân dạ. Hóa thành một làn khói tiêu tán trong phòng. Chỉ còn lại đạo cổ hoàng tôn và nữ tử kia mà thôi. Đạo cổ hoàng tôn ngồi bên cạnh nữ tử kia, nhìn nàng, hai mắt lộ ánh sáng kỳ dị. Quốc sư từng nói tàn hồn nọ có thể khiến ta trở thành cổ hoàng chính thức thống nhất tâm tộc cổ. Quốc sư tính toán biến hóa cổ kim, lời nói tuyệt đối không sai. Như vậy lập nữ tử này thành hậu sẽ là cách tốt nhất để thưởng cho nàng rồi Vừa thì thảo, tay phải nam tử mặc hoàng bào vừa đưa lên vuốt ve mặt nữ tử đang hôn mê Sau đó cười rộ lên Nữ tử này dù không đẹp nhưng lại có ý vị khác Tàn hồn trong cơ thể nàng không biết quốc sư lấy từ nơi nào tới Việc này quốc sư không nói rõ Nhưng dù sao tàn hồn này khi còn sống cũng là một mỹ nhân Nàng có lẽ có tình lứa của mình Nói không chừng tình lứa của nàng sau khi nàng chết còn cực kỳ thống khổ Đáng tiếc hắn vĩnh viễn không thể biết Nữ tử này hôm nay lại ở trong tay chấm Nếu có cơ hội biết tình lứa của nữ tử này khi còn sống là ai Để chấm tận mắt thấy một lần thì cũng rất thú vị Có lẽ đối phương đã chết từ lâu rồi, có thể chưa chết. Nếu có một ngày bọn họ gặp nhau thì không biết có thể nhận ra không. Nam tử mặt hoàng bào càng tươi cười nhiều hơn. Chấm rất chờ mong. Nhưng nghĩ lại thì chắc không có ngày này đâu. Nam tử mặt hoàng bào kia vuốt ve khuôn mặt nàng, vuốt một cái nhưng lại để lại dấu vết trên mặt nữ tử này. Thân thể nữ tử run lên sống như trong hôn mê cũng vẫn cảm nhận được sự đau đớn Khói mắt đang nhắm lại có nước mắt chảy xuống Nếu không phải là vì trước khi sắc phong hoàng hậu phải bảo trì thân sự nữ Thì chắc đúng là rất muốn biến nàng thành phổ nhân lúc này Nhưng việc này cũng không vội Sau lúc sắc phong chấm sẽ nhấm nháp thật kỹ một chút Cảm nhận sự tuyệt vời khi tàn hồn kia dung thể Nam tử mặc hoàng bào vừa mỉm cười vừa đứng dậy, vung tay áo đi ra khỏi phòng. Đồng thời khi nước mắt nữ tử này chảy xuống, Vương Lâm ở dưới Cổ Đạo Sơn ngẩng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, hai mắt lộ hàn quang. Cổ Đạo Đại Thiên Tôn hiển nhiên không tán thành hắn, nhưng Vương Lâm hắn cũng không tán thành cổ tộc. Cả cổ tộc hắn chỉ kính trọng duy nhất Huyền La. Nếu không có Huyền La thì Vương Lâm tuyệt đối sẽ không tới đây. ba trăm Hình dáng Đại Thiên Tôn Chi Dương màu đen trắng phía sau Vương Lâm tỏa sáng và trượng. Trong ánh sáng này, Vương Lâm cất bước, bỗng nhiên bước một bước đi lên. Một bước này cũng không phải là một bậc thang mà là mười mấy bậc. Trong tích tắc khi bước chân hạ xuống, Vương Lâm đã đứng ở bậc thang thứ 39. Một luồng lực lượng minh mông từ đỉnh núi ầm ầm đè xuống, ráng xuống thân thể vương lâm, khiến thân thể hắn xứng lại, giống như bị vô số ngọn núi đè lên người vậy. Trong mắt hắn, bậc thang thông lên đỉnh núi này cũng trở nên vặn vẹo, giống như óc tính mạng, như một con dao long đang uốn mình vậy. Hừ lạnh một tiếng, đại thiên tôn chi dương phía sau vương lâm lại càng phát sáng mạnh mẽ, che phủ cả bầu trời. Trong phong vân biến sắc, hắn lại bước ra một bước nữa, nhảy về phía trước. 42 bậc, 57, 69, 83. Tiếng ầm vang bên tai vương lâm không ngừng. Hắn chống cử áp lực vô cùng, sức khoát đạp lên 99 bậc thang chân phải sơ lên, hung hăng đạp lên bậc thứ 100. Bước chân rơi xuống thiên địa ầm vang. Cả cổ đảo sơn giống như chấn động uy áp cường đại chợt ập tới thân thể vương lâm, khiến tâm thần hắn chấn động, khóe miệng tràn máu tươi. Luồng uy áp này tới từ ngọn núi này, tới từ cổ đạo đại thiên tôn. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 2014, ngàn năm một thuộc. Một ngàn một trăm mười bậc trên núi này Mỗi một trăm bậc là một thành tu vi của bổn tôn Từ cổ chí kim trong tất cả những đại thiên tôn Không người nào dưới ý chí của bổn tôn có thể bước được sáu trăm bậc Người nhiều nhất chính là một đại thiên tôn của tiên tộc năm đó tên là Đông Lâm Hắn thất bại ở bậc thứ sáu trăm Sau khi để lại một vật Bổn tôn đã cho hắn rời khỏi Về phần ngươi Hãy để cho bổn tôn xem ngươi có thể bước được bao nhiêu bậc. Một thanh âm tang thương lạnh lùng vang lên giữa thiên địa ngay khi vương lâm bước lên được 100 bậc đầu tiên. Theo thanh âm này xuất hiện, chỉ thấy trên những bậc thang thông lên tới đỉnh núi ở phía trước vương lâm như thể hóa thành một con dao long. Bỗng nhiên hiện lộ ra hình thể không ngờ chính là một con dao long thật sự. Con dao long này toàn thân đen kịt. Hiện ra giữa thiên địa trong tiếng gào thét làm nổi lên một trận cuồng phong, lao thẳng tới vương lâm. Tinh khí ẩn tới mật, mang theo một mùi hôi thổi theo gió bay đến, như muốn ngăn cản bước chân của vương lâm. Xuất hiện ở trên một trăm bậc thang đầu tiên này trong nháy mắt. Con sao long này tới gần. Hai mắt vương lâm lóe lên. Lúc này mặc dù sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng không hề lùi bước. Mà ngẩng đầu lên bỗng nhiên dơ tay phải lên chụp một cách vào hư không Hình dáng đại thiên tôn ở phía sau kia lập tức lùi lại một chút Từng trận hào quang hắc bạc ngưng tụ ở trên tay phải vương lâm Hình thành một cảnh tượng vượng dị Chỉ thấy tay phải vương lâm Lòng bàn tay thì màu trắng Lưng bàn tay thì màu đen Ngay khi con sao long nuốt tới Một trường ấm về phía ngoài Va chạm với con sao long kia Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang vọng kinh thiên. Thân thể con dao long kia chấn động, phát ra một tiếng kêu thây lương thảm thiết. Cái đầu khổng lồ lập tức vỡ tan. Sự vỡ tan này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy tràn ngập toàn thân con dao long. Trong nháy mắt toàn thân con dao long này hoàn toàn tan rã hóa thành cho bụi. Tiêu tan giữa thiên địa. Cùng lúc đó... Những bậc thang dẫn lên đỉnh núi không còn vặn vẹo nữa Mà khôi phục lại như thường Dường như cảnh tượng ở trước mặt vương lâm chỉ là ảo giác mà thôi Vương lâm phun ra một ngụm máu tươi Ngay khi con dao long kia tan vỡ Tay phải của hắn cũng tiêu tan Như thể biến mất vào trong hư không Nhưng rất nhanh trong đám hắc khí lượn lờ Lại một lần nữa hình thành một cánh tay mới Nhưng chân phải của hắn trong khi tay phải va chạm với con dao long, giống như thân thể bị vô số ngọn núi tấn công. Dưới sức mạnh này, chân phải hắn vờ lên, chuẩn bị bước xuống bậc thang thứ 99 ở phía sau. Một khi bước xuống, sẽ thể hiện là hắn không đi quá được trăm bậc. Ngay khi chân phải mắt thấy chuẩn bị hạ xuống, Vương Lâm phát ra một tiếng sống thân thể hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Dựa vào thân thể cổ tộc cố gắng chịu đựng sức mạnh này. Chân phải hắn mạnh mẽ đổi hướng trong lúc sơ lên bỗng nhiên hạ xuống. Nhưng đó không phải bậc thứ 99, mà là bậc thứ 100. Vương lâm hít sâu, hắn mơ hồ cảm nhận được. Dường như ở bên trong thân thể mình sau khi bước lên bậc thứ 100, tu vi của tiên tộc và sức mạnh của cổ tộc như đã có dấu hiệu dung hợp. Hiện tượng này khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm dơ chân lên, lại bước tới. Tốc độ của hắn không nhanh, mỗi một lần chỉ có 10 bậc. Nhưng mỗi khi hạ chân xuống đều khiến cho cổ đảo Sơn này phát ra tiếng ấm vang. Từ sau bậc thứ 100 trên ngọn núi này, uy áp của cổ đảo Đại Thiên Tôn bảo tăng lên gấp đôi. Dưới uy e áp này thân thể Vương Lâm dường như không thể chịu nổi Khi đi tới bậc thứ 150 thân thể hắn trở nên run rẩy không thể không dừng lại ở chỗ này Trên đỉnh núi ở trên tầng tháp cao nhất Huyền La nhìn Vương Lâm ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng Hắn đã có quyết định một khi Vương Lâm thất bại Chính mình sẽ liều mạng dù mạo phạm cổ đạo Đại Thiên Tôn cũng phải đem hắn đi hắn là do ta đưa tới, là vì ta mà đi tới cổ tộc, ta nhất định phải mang hắn rời khỏi." Huyền La trầm mặt. "Hắn không thể đi qua 200 bậc. Huyền La, để tử này của ngươi hay là để lại đây đi." Bên trong sương mù đằng sau Huyền La, một thân ảnh nhìn không rõ hình dáng truyền ra lời nói lạnh như băng. "Nhưng không đợi Huyền La nói lại, Vương Lâm ở trên bậc thang Trong tiếng gầm nhẹ Ở phía sau hắn hình ảnh mặt trời của Đại Thiên Tôn Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được bỗng nhiên co rút lại Trong khi nó co rút lại Vương Lâm ngẩng mạnh đầu Bước tới từng bước Đứng ở trên bậc thang thứ 160 Hắn không hề dừng lại Lại một lần nữa bước tới Đại Thiên Tôn chi dương ở phía sau Hắn không ngừng thu nhỏ lại Giống như hóa thành một sức mạnh dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm Khiến cho Vương Lâm bước lên được bậc thứ 170, 180, 190 Cuối cùng khi Đại Thiên Tôn Chi Dương đã thu nhỏ lại tới cực hạn Ngay khi nó hoàn toàn biến mất Chân Vương Lâm đã bước lên bậc thang thứ 200 Ngay khi hắn hạ chân xuống trong ngọn tháp trên đỉnh núi Thân ảnh bên trong sương mù thở nhẹ ra một tiếng Huyện la kia hai mắt sáng ngời trên mặt lần đầu tiên lộ ra một nụ cười. Thiêu đốt đại thiên tôn chi dương đổi lấy khí lực để bước lên bậc thứ hai trăm, đó cũng là một cách. Nhưng một trăm bậc cuối cùng này hắn sẽ làm thế nào để vượt qua? Thân ảnh mơ hồ kia chầm rãi mở miệng. Trên bậc thang của cổ đảo Sơn, ngay khi Vương Lâm bước lên bậc thang thứ 200 trên bốn cây cột lớn xung quanh ngọn tháp trên đỉnh núi, trong bốn người đang khoanh chân ngồi, một người mặc áo xám trên cây cột phía bắc bỗng nhiên mở đôi mắt Thủy chung vẫn nhắm. Bên trong mắt hắn lóe lên ánh sáng màu xám, thân thể người này nhoáng lên một cái, lập tức biến mất hoàn toàn. Lúc hiện ra hắn đã ở trên những bậc thang này cất bước đi về phía vương lâm Hắn vung tay áo, sơ tay phải lên trên mặt không có một biểu hiện gì Giống như là đang đeo một mặt nạ xa người Khi hắn tới, liền điểm một chỉ về phía vương lâm Một chỉ này hạ xuống thiên địa biến hóa Dường như trong chớp mắt trời cao bị phá thủng một lỗ Khiến cho mặt đất run rẩy cổ đảo sơn chấn động Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại Trong mắt hắn, một chỉ này có thể so với Đại Thiên Tôn Người áo xám như là mang mặt nạ này không ngờ lại có sức mạnh của Đại Thiên Tôn Người này là ai? Vương Lâm không kịp suy nghĩ nhiều Một chỉ kia đã tới, lao thẳng tới mi tâm hắn Nếu bị một chỉ này điểm trúng Thì cho dù Vương Lâm có thân thể của cổ tộc cũng không thể chịu được Nhất định sẽ hình thần câu diệt Trong lúc nguy cơ Sức mạnh của Đại Thiên Tôn Chi Dương Mà Vương Lâm hấp thụ vào trong cơ thể Trong quá trình hắn đi từ bậc 150 tới bậc 200 Từ trong cơ thể hắn ầm ầm một phát ra Thậm chí Vương Lâm còn vận chuyển tu vi trong cơ thể bổn nguyên hiển lộ ra Còn có 99 vư ảnh hiện ra bên ngoài thân thể Hắn dơ tay phải lên Hướng về phía một chỉ kia bỗng nhiên đánh một quyền. Một quyền này xuất ra ở phía vương lâm xuất hiện hư ảnh của đạo cổ, cổ thần, cổ yêu, cổ ma đồng loạt đánh ra một quyền, thậm chí trên không trung phía trên hư ảnh đạo cổ còn xuất hiện hào quang màu vàng. Hào quang này hình dáng mơ hồ, nhưng tản mát ra tiên khí tinh thuần, còn có sức mạnh cổ tộc lượn lờ, cũng tạo thành một quyền. Trên thân thể vương lâm lúc này còn tản mát ra rất nhiều hắc khí. Hắc khí này toát ra vẻ sát lục và điên cuồng còn có lôi đình tồn tại tạo thành một quyền sát lục lôi đình theo đó đánh ra. Tiếng nổ ầm ầm liên tục vang vọng trên đảo cổ sơn, vang khắp thiên địa. truyền khắp bốn phía. Một chỉ của người áo xám kia sụp đổ thân thể hắn nhoáng lên một cái, đứng ở nơi đó không hề cử động, chỉ liếc nhìn vương lâm một cách đầy thâm ý, rồi sau đó xoay người đi lên đỉnh núi. Khi biến mất khỏi tầm mắt vương lâm lại xuất hiện trên cây bột lớn ở phía bắc ngọn tháp, hắn khoanh chân ngồi xuống, lại nhắm mắt lại, khóe miệng vương lâm phun ra máu tươi. Tư ảnh đạo cổ phía sau tiêu tan tế cả hào quang màu vàng tản mát ra tiên khí tinh thuần kia cũng theo đó mà tan đi. Hắn hít thở dồn dập nhưng đứng vững ở trên bậc thứ 200 này. Ngay khi đứng vững được, hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cổ tộc trong cơ thể tu vi tiên lực với một phương thức kỳ dị đang dần dần dung hợp khiến cho hắn không thể tưởng tượng được. Sự dung hợp này dưới uy áp trên cổ đảo Sơn bị cứng ếp ngưng tụ lại với nhau Thiên tôn của tiên tộc cũng được, mà dược thiên tôn cũng được Đều không thể bước lên đạo cổ Sơn của bổn tôn Chỉ có đại thiên tôn mới có thể, ngươi có thể bước lên bậc thứ 200 Đã sơ bộ có được sức mạnh của đại thiên tôn Tiếp tục đi lên đi Để bổn tôn xem ngươi có thể đi lên bậc thang thứ 300 được không Thanh âm lạnh lùng trong khi vương lâm đang thở sốc lại vang lên. Cổ đảo Đại Thiên Tôn, hắn là đệ tử của ta. Tiếng gầm nhẹ của huyền la từ trên đỉnh núi bỗng nhiên truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo cầu vòng từ trong ngọn tháp trên đỉnh núi nhanh chóng bay tới ở bên cạnh vương lâm hóa thành huyền la. Hắn là do ta mang tới, ta muốn đưa hắn đi cổ đảo Đại Thiên Tôn. Huyền La ta sống vì đạo cổ nhất mạch Chưa bao giờ lo cho được mất của bản thân Từ xưa tới nay Huyền La ta chưa bao giờ có bất cứ một câu oán hận nào Một lòng vì cổ tộc ta Nhưng hôm nay Huyền La khẩn cầu cổ đạo Đại Thiên Tôn Hãy để ta dẫn đệ tử của ta đi Huyền La ngẩng đầu Nhìn đỉnh núi kia Nói ra từng chữ một trong giọng nói lộ ra một sự quyết tâm Đỉnh núi yên lặng hồi lâu sau thanh âm lạnh lùng kia dường như có một chút hòa hoãn huyền la năm đó khi ngươi mới trở thành đại thiên tôn bổn tôn từng đề xuất muốn nhận ngươi làm đệ tử theo bổn tôn ở lại trên đảo cổ sơn này vì ngươi muốn bảo vệ cho đảo cổ nhất mạch nên không muốn quanh năm ở nơi này cho nên đã cử tuyệt ngươi bảo vệ đảo cổ nhất mạch tất cả mọi chuyện từ xưa tới nay bổn tôn đều nhìn thấy rõ Đây là lần đầu tiên ngươi khẩn cầu bổn tôn đồng ý, nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Thần sắc huyền la lộ ra vẻ phức tạp, hắn hướng về phía ngọn tháp trên đỉnh núi vái một cái, chuẩn bị mang vương lâm đang suy yếu rời khỏi. Sư tôn đệ tử còn có thể. Vương lâm hít sâu, đứng thẳng người lên. Ngươi! Ánh mắt huyền la lộ ra vẻ lo lắng. Sư tôn quý áp trên những bậc thang của đạo cổ sơn này là nơi tu luyện tốt nhất cho đệ tử, đệ tử muốn tiếp tục đi Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ kiên định, sau khi vái huyền la một cái, hắn bỗng nhiên xoay người bước lên bậc thứ 201 Ngay khi chân hắn hạ xuống, từ trong cơ thể vương lâm truyền ra tiếng vang không thể chịu đựng nổi, nhưng hai mắt hắn lại cực kỳ sáng ngời Sức mạnh cổ tộc trong cơ thể ta tồn tại nhờ huyết mạch, tu vi của tiên tộc kia tồn tại nhờ bổn nguyên, nhưng hai loại này lại thủy chung không thể dung hợp. Năm đó ở trong đồng phủ giới ta đã từng cố gắng dung hợp, nhưng lại thất bại. Hai loại lực lượng này không hòa hợp chỉ có thể phân tán ra ở trong cơ thể ta. Nhưng lúc này ở nơi không có chỗ nào có thể tốt hơn này ta có thể dung hợp được tiên cổ Cổ đảo Đại Thiên Tôn là đương kim đệ nhất nhân của tiên cương uy áp của hắn chính là sự trợ giúp tốt nhất cho sự dung hợp tiên cổ Vương Lâm rất muốn bước trên những bậc thang này Vì trong 200 bậc thang trước hắn cảm nhận được cơ hội khiến cho mình có thể dung hợp được tiên cổ Đối với hắn mà nói đây là cơ hội ngàn năm một thuộc Tiên nhị, bác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.ơrg chương 2015 cầu khúc tam tướng thấy thần sắc vương lâm lộ vẻ quyết đoán ánh mắt huyền la sững lại nhưng không nói gì mà nhìn vương lâm đi về phía bậc thang thứ hai quy áp truyền tới từ trên cổ đảo sơn trong nháy mắt khi vương lâm đạp một bước này lên bậc thang lại ầm ầm ầm tới hình thành một luồng uy áp không cách nào hình xung nổi đánh lên thân thể vương lâm lực lượng uy áp sau 200 bậc thang chinh liệt vô cùng lớn nếu trước chỉ mãnh liệt như sóng dữ khiến vương lâm sau khi dùng tất cả khí lực thiêu đốt hình dáng đại thiên tôn chi dương xong thì có thể cắn răng đi qua. lúc này lực lượng đó đã không còn là sóng dữ mãnh liệt mà là cả biển cả điên bùng ầm vang trên người vương lâm. chỉ một bước nhưng lại khiến sắc mặt vương lâm tái nhợt, thân thể run rẩy, khó miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Thân thể hắn phát ra tiếng răng rắc như không thể chịu nổi, giống như xương cốt bị đè ếp, huyết nhục bị xé sách, nguyên thần sắp tan vỡ, linh hồn cũng bị xóa đi. Hắn giống như một chiếc thuyền đơn độc trên mặt biển đối mặt với lực lượng của cả biển cả dòng lớn yếu ớt không chịu nổi một kích. Nhưng vương lâm không lùi bước. Dù là tiến bước cũng sẽ có nguy cơ lớn lao nhưng hắn vẫn không muốn. Không cam lòng bỏ cuộc như trước, đây là cơ duyên ngàn năm một thủ của hắn Đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng của hắn sau khi dung hợp tiên cổ thất bại lần trước Mà một khi hắn bỏ cuộc thì chẳng những đánh mất cơ hội dung hợp tiên cổ Mà lại càng khiến một trái tim cường giả của Vương Lâm từ nay về sau có bóng ma Sợ hãi đối với cổ đạo Đại Thiên Tôn, sợ hãi sự cường đại không thể chống lại của hắn Loại cảm giác này nếu kéo dài thì đối với Vương Lâm sẽ là một loại thương tổn rất lớn Cổ đạo Đại Thiên Tôn ba trăm bậc thang này ta nhất định phải đi qua Thần sắc Vương Lâm vặn vẹo thân thể thống khổ từ trong ra ngoài Khiến hắn muốn ngửa mặt lên trời giống to nhưng lại bị hắn nhìn lại Biến lực lượng của tiếng sống này trở thành lực lượng trong cơ thể bước tiếp bước thứ 2 Trong tiết tắc khi bước ra bước thứ hai này trong đầu vương lâm ấm vang thân thể run dày kịch liệt Nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng tu vi bổn nguyên của tiên tộc trong thân thể và lực lượng cổ tộc vào giờ khắc này bị luồng uy áp mạnh mẽ này khiến không ngừng dung hợp Nhưng trong lúc dung hợp cũng có lực lượng bài xích kinh người truyền ra nếu không phải lúc này Vương Lâm đang thừa nhận uy áp tới từ cổ đạo sơn thì nhất định không có cách nào ngăn cản được lực lượng bài xích này khiến cho sự dung hợp tiên cổ lại thất bại một lần nữa. Nhưng lúc này uy áp từ cổ đạo áp chế Vương Lâm lại có tác dụng lớn. Vương Lâm vừa rãy sủa vừa bước ra bước thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thân thể hắn dù run sẩy nhưng thân hình không cao lớn của hắn lại bộc lộ ra vẻ cứng cỏi kinh người. sự cứng cỏi này chống đỡ sống lưng hắn khiến hắn có thể bất luận vào lúc đối mặt với kẻ nào cũng có thể ngẩng đầu. bước thứ bảy bước thứ tám vương lâm bước lên trên bậc thang thứ 208. trên mặt hắn đầy gân xanh thân thể vang lên tiếng lạch cạch giống như xương cốt đang cọ sát với nhau vây. Nhưng trong hai mắt hắn lại vẫn lộ ra vẻ vĩnh viễn không bỏ cuộc như trước Hắn cảm nhận được tiên cổ lực trong cơ thể mình lúc này dưới uy áp này đã nhanh chóng dung hợp Hình như có chút bất đồng Cổ thể là bên ngoài tu vi ở bên trong dung hợp trong một thân thể Vương lâm bỗng nhiên sơ bước bước tiếp bước thứ 9 thứ 10 đặt lên bậc thang thứ 211 Trong tích tắc khi bước chân hắn đạp xuống tu vi bổn nguyên và cổ tộc lực trong cơ thể hắn lại không ngừng dung hợp. Dưới uy áp càng ngày càng kịch liệt của ngoại giới mà rốt cuộc đã dung hợp ra một tia. Một tia lực lượng dung hợp này xuất hiện là tiên cổ giao hòa. Nó là tiên lực nhưng cũng là cổ lực, cũng là lực lượng thuộc về bản thân vương lâm. Trong nháy mắt khi lực lượng này xuất hiện cả bầu trời lúc này đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng khiến Huyền la khiếp sợ. Khiến thân ảnh trong sương mù trên đỉnh tháp cũng phải mở to mắt ra nhìn cảnh tượng kỳ dị trên bầu trời. Trên không trung lúc này trong thời gian ngắn liền từ màu xanh biếc chuyển thành màu vàng kim. Cả bầu trời màu vàng kim lộ ra ánh sáng vàng vô tận bao phủ tám phương lại càng nhanh chóng lan tỏa ra bên ngoài. Trong nháy mắt, bầu trời trong phạm vi mười vạn dặm hoàn toàn trở thành màu vàng. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy bầu trời màu vàng này vô cùng kinh tâm động. Màu vàng kim này không phải do thần thông mà thành, không phải là do pháp thuật. Trên mặt đất của cổ tộc thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện thứ thần thông pháp thuật như vậy Nó giống như là cảnh tượng tự nhiên vậy Cảnh tượng này xuất hiện khiến cho huyền la ngẩng phát đầu đồng tử Trong hai mắt bất ngờ cũng phản chiếu ánh sáng màu vàng trên bầu trời Bầu trời màu vàng, mặt đất cổ tộc là màu đen Nhưng màu đen này vào thời khắc này lại càng không ngừng đậm hơn Cả mặt đất, cả núi non trên mặt đất toàn bộ đều trở thành màu đen vô tận. Màu đen đó khiến người ta nhìn lại tâm thần xuân lên. Đây là đệ nhất tượng trong cổ khúc tam tướng Kim Thiên Hắc Địa. Huyền La hít sâu một hơi. Cổ khúc tam tướng là thiên địa gì tượng khi tiên tổ và cổ tổ sinh ra. Trong đó cổ khúc là của cổ, tam tướng là tiên. Từ cổ chí kim trừ khi cổ tổ và tiên tổ sinh ra chưa bao giờ nó từng xuất hiện trong đời. Nhưng hôm nay trên cổ đạo Sơn này kim thiên hắc địa tỏa ra vẻ vượt gì không nói lên lời, khiến cho bốn phía trong nháy mắt này trở lên yên tĩnh. Dường như vương lâm không nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Lúc này trong đầu hắn chỉ có duy nhất một tín niệm Đó là đi tới bậc thang thứ 300 Trong quá trình này làm cho mình có thể dung hợp tiên cổ nhiều hơn Trong tích tắc khi Kim Thiên Hắc điện xuất hiện Chân phải Vương Lâm dơ lên bước lên bậc thang thứ 211 uy áp trên cổ đạo Sơn ầm vang Khiến thân thể Vương Lâm giống như nặng hơn vô số lần Nhưng hắn lại không chút do dự mà bước tiếp một lần nữa bước thứ 11, 12, 13, 14 cho tới bước thứ 19. Mỗi một bước hạ xuống thân thể Vương Lâm đều run rẩy, cực kỳ suy yếu, thậm chí nguyên thần và linh hồn cũng run rẩy dưới uy áp này, mơ hồ không thể thừa nhận. Trong nháy mắt khi bước lên bậc thang thứ 219, thân thể Vương Lâm ầm một tiếng liền sụp đổ. Nhưng trong nháy mắt khi sụp Hắn lại hóa thành vô số sợi tơ đen. Tơ đen kia tản ra, dùng tốc độ cực nhanh dung hợp lại, một lần nữa biến thành thân ảnh vương lâm. Hắn đã không tiếc vận dụng lực lượng sát lục, khiến thân thể mình mạnh mẽ dung hợp. Chỉ cần nguyên thần của hắn không tan vỡ, linh hồn chưa chết thì hắn còn có thể tiến hành loại dung hợp này nhiều lần. Chỉ là dưới uy ác. Loại dung hợp này mặc dù có thể dùng ngàn lần vạn lần nhưng càng bước tiếp thì lại càng khó khăn. Bởi nguyên thần và linh hồn hắn cũng sẽ tử vong dưới uy áp này. Nhưng loại uy áp uy hiếp tới tính mạng này lại là lực lượng tốt nhất khiến tiên bổ dung hợp. Trong sự dung hợp không ngừng, vương lâm phát ra một tiếng giống kinh thiên. Hắn dơ chân xuất khoát bước lên bậc thang thứ 220. Tiếng bùng bùng điên cuồng vang vọng trong thiên địa Trong trước mắt khi vương lâm hạ xuống một bước này Thân thể hắn sụt đổ mấy chục lần Mấy chục lần hóa thành hắc khí Cuối cùng sau khi ngưng tụ lại thành thân thể một lần nữa Rốt cuộc cũng đạt được lên bậc thang Đứng vững vàng ở đó Khi hắn đứng vững tại đó Kim thiên hắc địa vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một giọng nói Giọng nói này lúc đầu còn không rõ ràng nhưng rất nhanh liền vang vọng trên bầu trời màu vàng kim và mặt đất màu đen này càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cẩn thận nghe thật kỹ sẽ thấy đó là tiếng gió nhưng dường gì là ở nơi này vốn không có gió. Không có gió nhưng lại nghe thấy tiếng gió nức nở vang vọng, giống như là tiếng nhạc vọng từ trời cao. Chẳng qua trong tích tắc khi phong khúc này vang lên, thần sắc huyền la liền biến đổi. Bốn người áo xám ngồi ở bốn cây cột bốn phía tháp cao trên đỉnh núi đồng thời mở hai mắt. ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc vốn từ vạn cổ bất động lúc này có biến hóa. Còn thân ảnh trong sương mù trên tầng đỉnh tháp cao khi thiên kim hắc địa xuất hiện đã mở mắt, lúc này trầm mặt trong chốc lát liền thì thào nói thương không phong khu, cầu khu khế nhất âm. Tiên cổ lực xung hợp xuất hiện trong cơ thể Vương Lâm vừa nhiều lên một tia. Tia lực lượng này không lưu chuyển trong cơ thể mà yên lặng xuống, từ từ theo tiên cổ không ngừng xung hợp mà chậm rãi lớn mạnh lên. Nhưng Vương Lâm có thể cảm nhận được luồng lực lượng này ẩn chứa thứ hắn nhìn không thấu, nhưng rõ ràng vượt qua cả tiên cổ. Đây là lực lượng hắn khát khao sung hợp, đây là thất bại đầy tiếc nuối của hắn năm đó. Hắn nghe được tiếng gió kia, tiếng động này vẫn vang vọng trong thiên địa, sống như ta tủng, sống như nói năng. Chẳng qua vương lâm không nghe rõ lời nói trong tiếng gió, sống như tiếng thị thảo sâu bên trong thiên nhịp châu, hắn không thể nghe ra. Trong trầm mặc, thân thể Vương Lâm mệt mỏi nhưng vẫn bước ra một bước, cắn răng tiến về phía cổ đạo sơn nhìn như xa xôi kia, từ bậc thang thứ 220 đi lên, hầu như mỗi lần lại đi ra hai bước. Thân thể Vương Lâm đã không chịu nổi, hóa thành những sợi tơ đen rồi lại ngưng tụ lạnh Chẳng qua nguyên thần của hắn, linh hồn của hắn cũng đã dần dần không thể kiên trì được nữa. Giống như cũng sắp tới cực hạn của tính mạng hắn vậy Một bước, một bước, một bước Trong nháy mắt khi vương lâm bước lên bậc thang thứ 230 Hắn phun ra một ngụm máu tươi Máu tươi này rơi lên bậc thang nhìn mà giật mình Chẳng qua hầu như trong tích tắc khi máu tươi rơi xuống Tiếng gió trên trời cao, vang vọng trong thiên địa Lại có thêm một âm thanh thứ hai Đó là tiếng sấm Tiếng sấm ầm ầm vang vọng tám phương Tiếng sấm giống như gầm nhẹ, ẩn chứa vận ý không thể nói lên lời đang không ngừng vang động Giống như một khúc thiên đạo lôi âm Lôi âm vang vọng dung hợp với phong khúc Phong lôi liên tục khiến kim thiên hắc địa này như có vạn mã bôn đằng Lúc cổ tổ sinh ra có cổ khúc đi kèm Nếu cẩu khúc có thể xuất hiện toàn bộ, hợp với nhau thì cổ tổ liền sinh ra Theo một lời đồn từ xa xưa, lúc tiên cương đại lục đồng thời xuất hiện cẩu khúc tam tướng Thì kẻ kế thừa của cổ tổ và tiên tổ sẽ xuất hiện Huyện La nhìn vương lâm, nhìn đệ tử của chính mình Hắn đột nhiên cảm thấy không nhìn thấu Ta đã từng chứng kiến trên người hắn ở trong đồng phủ giới Có ngân mục Theo lời đồn truyền lưu trên Tiên Cương Đại Lục Sẽ là hắn sao? Ánh mắt huyền la hoàng hốt Chuyện tình xuất hiện lúc này khiến hắn rất khó tin nổi Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 2016 Chương 2016 Cửu khúc tam tướng mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn Cửu khúc tam tướng, khúc thứ nhất là thương không phong khúc Khúc thứ hai là thiên đạo lôi âm Khúc thứ ba kia là phàm trần vân địch Trong phàm trần vân địch này, từ trên không trung màu hoàng kim chậm rãi xuất hiện những đám mây màu trắng từ từ trôi đi truyền vào trong tâm thần có thể khiến cho người ta trầm tĩnh lại như thể muốn thiếp đi Ngay khi vương lâm bước lên bậc thứ 240 trong thiên địa vang lên tiếng sáo Tiếng sáo này rất tuyệt diệu Không giống như là sinh linh có thể thổi ra mà là do những đám mây ở trong gió Bị gió thổi xuyên qua trên những đám mây xuất hiện vô số những lỗ nhỏ phát Nó xung hợp với phong khúc kia tạo nên một khúc nhạc cực kỳ tuyệt vời giữa thiên địa Còn có tiếng sấm kia giống như là tiếng trống Dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ Thanh âm này khiến cho người ta si mê Huyền la đắm chìm trong khúc nhạc của gió này yên lặng nhắm hai mắt lại Trên bốn cây cột lớn xung quanh ngọn tháp kia Bốn người mặc áo xám cũng yên lặng lắng nghe khúc nhạc Thần sắc lộ ra vẻ phiền muộn và hồi ức Còn thân ảnh trong đám sương mù trên đỉnh tháp Khi nghe thấy khúc nhạc này liền truyền ra một tiếng thở dài Vương Lâm đứng trên bậc thứ 240 vẫn không nhúc nhích, hắn đang nghe khúc nhạc do gió, mây và sấm tạo nên này. Khúc nhạc này truyền vào trong lòng hắn khiến cho nguyên thần, linh hồn hắn như được sự ấm, dần dần được chữa trị. Tất cả thương thế ở trong ngoài thân thể khi hắn bước lên trong khúc nhạc này cũng khôi phục lại như thường sống như kỳ tích. Sức mạnh tiên cổ sau khi được dung hợp trong cơ thể hắn lại nhiều thêm một chút Nhưng vẫn chưa vận chuyển chút nào Vẫn yên lặng ở đó Hồi lâu sau trong mắt vương lâm lói lên hào quang Dưới khúc nhạc này hắn chậm rãi dơ chân lên Hướng về phía trước bước xuống một bước Thần sắc vương lâm không hề dữ tởn nữa Mà hoàn toàn bình tĩnh Hai mắt hắn không hề có tơ máu mà trong sự tỉnh táo, bước tới từng bước một. Kim thiên là ánh sáng, hắc địa là đường. Lôi âm là trống, phong khúc là giai điệu, còn có vân địch phù hòa vờn quanh vương lâm, khiến cho bước chân của hắn vững vàng ung dung trên những bậc thang này đi tới bậc thứ 250. Ngay khi chân hắn hạ xuống giữa kim thiên hắc địa kia trong khúc nhạc phong lôi vân, lập tức có thêm một âm thanh Âm thanh này chính là tiếng mưa rơi rào rào Dường như nước mưa từ chín tầng mây rơi lên mặt đất Tiếng mưa rơi rào rào vang vọng trong thiên địa Hòa quyện với vân địch khiến cho khúc nhạc này lại càng thêm tuyệt vời Mơ hồ giống như là vạn vật đang hồi sinh bộc phát ra sức sống mãnh liệt Huyền la ở phía sau mở hai mắt Hắn nhìn vương lâm hít một hơi thật sâu Với tu vi của hắn, với thân phận của hắn không nên có sự biến hóa thần sắc quá khiếp sợ như vậy. Nhưng hiện giờ cũng vì vương lâm đã dẫn động ra bốn trong cửa hút, nên tâm thần đã lập tức nổi lên sóng lớn. Cổ đạo Đại Thiên Tôn, ngươi không thừa nhận sự tồn tại của hắn, nhưng hiện giờ không biết ngươi nghĩ như thế nào. Cũng có lẽ, đệ tử của ta, vương lâm có được hồn huyết, Hắn không thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Ánh mắt Huyền La lướt qua những bậc thang mà Vương Lâm đang đi, nhìn lên ngọn tháp trên đỉnh cổ đảo sơn yên lặng thầm nghĩ. Trên đỉnh tháp vẫn trầm mặc như cũ, thân ảnh bên trong sương mù kia sau một tiếng thở dài lúc trước liền nhắm hai mắt lại, giống như đang chìm đắm trong khúc nhạc, khuôn mặt ẩn dưới làn sương mù dường như có vẻ buồn bã và hồi ức. Vương Lâm dừng lại ở trên bậc thứ 250, sau khi nghe thấy tiếng mưa rơi kia đắm chìm trong giây lát, rồi lại bước tới. Trên bậc thang thứ 260, Vương Lâm nghe thấy thanh âm của không trung. Thanh âm này rất huyền diệu, không trung vốn không có tiếng động, nhưng lúc này lại mơ hồ có một giọng ngân nga nhẹ nhàng. Giống như là một giọng ngâm từ trên không trung chuyển tới Cùng với khúc nhạc thương không phong khúc thiên đạo lôi âm Phạm Trần Vân Địch, vạn vật nhuận vũ kia hòa trộn vào nhau Ngay khi khúc này xuất hiện Một chút sức mạnh tiên cổ được dung hợp dưới uy áp của đại cổ sơn Trong cơ thể vương lâm bỗng nhiên đang yên lặng trầm rãi có dấu hiệu vận chuyển Nhưng tốc độ vận chuyển không nhanh Không biết phải cần thời gian bao nhiêu lâu mới có thể tạo thành một vòng tuần hoàn trong cơ thể Vương Lâm. Vương Lâm không lo lắng, hiện giờ dưới năm trăm số cửa khúc cả trong ngoài thân để hắn đều rất ấm áp. Dường như tồn tại một sức mạnh vô tận. Vì sự tồn tại của sức mạnh này, một giọt hồn huyết của cổ tổ trong cơ thể Vương Lâm dần dần có dấu hiệu hóa tan. Hồn huyết này lúc trước là huyền la muốn khẩn cầu cổ đạo Đại Thiên Tôn ra tay Khiến cho huyết mạch thức tỉnh nhưng đã bị tự tuyệt Vương Lâm yên lặng bước về phía trước Lần lượt đi lên những bậc thang Khi bước chân của hắn sấm lên bậc thứ 270 Tất cả bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm bỗng nhiên hóa tan Trong khoảnh khắc này trong cơ thể Vương Lâm đã không còn bản nguyên nữa Nhưng hai mắt hắn lại lóe lên hào quang màu bạc. Dưới hào quang này, hai tròng mắt của hắn đã biến thành màu bạc thoạt nhìn, không có chút tình cảm nào, lạnh lùng như băng. Thậm chí ngay cả đồng tử màu đen cũng biến thành màu bạc. Ngay khi hai mắt màu bạc này hiện ra, từ trên người vương lâm tản mát ra một khí tức không nói nên lời. Khí tức này chính là khí tức khiến cho tất cả sinh linh phải câu diệt mà Huyền La cảm nhận được trong đồng phủ giới năm đó. Sau khi khí tức này xuất hiện, ánh mắt Huyền La lộ ra vẻ phức tạp. Trong cửa khúc tam tướng, ngân mục là thứ cố định cửa khúc của tổ tổ có thể thay đổi tướng thứ hai trong cửa khúc tam tướng chính là đôi mắt này. Trên bốn cây cột quanh tháp. Bốn người mặc áo xám lần lượt thu lại ánh mắt nhìn lên bầu trời, lại ngưng tủ lên người vương lâm. Bọn họ nhìn ánh bạc trong mắt vương lâm, hai mắt lộ ra vẻ mê man, trong sự mê man này lộ ra một vẻ trống giống, giống như bị hút lấy tâm thần. Như thể hai mắt màu bạc kia có một sức hút kỳ dị đối với họ. Còn thân ảnh trong đám sương mù trên đỉnh tháp sau một hồi trầm mặc truyền ra một lời nói vang vọng trong thiên địa Cầu khúc tam tướng Trên người ngươi đã xuất hiện ngũ khúc nhị tướng Đi lên tiếp đi, nếu ngươi có thể đi lên tới bậc 300 Ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh hồn huyết, cũng sẽ chịu kiến ngươi Thanh âm này vẫn lạnh lùng như trước Vương Lâm đứng trên bậc thang thứ 270, đối với thanh âm lạnh lùng kia không có bất cứ một sự đáp lại nào, mà sơ chân lên lại tiếp tục bước tới. Khi hắn đi lên tới bậc 280, sức mạnh cổ tộc trong cơ thể Vương Lâm lập tức hóa tan. Theo nó hóa tan, ngoài ngũ khúc trong không trung kia lập tức lại xuất hiện thêm một khúc. Khúc này chính là khúc nhạc của đại địa, mặt đất màu đen truyền ra tán âm thê lưng. Tán âm kia không biết vang lên như thế nào, nhưng rõ ràng là từ trên mặt đất truyền ra. Khúc nhạc đau thương này giống như đại biểu cho sự chôn cất người đã tử vong, hòa vào âm thanh của không trung kia như biểu hiện cho sự sống và cái chết, dung hợp với thanh âm của phong vân lôi vũ tạo thành một khúc hợp sướng tuyệt vời. Cửa khúc tam tướng ta cũng đã từng nghe nói qua Xem ra hiện giờ đã xuất hiện lục khúc nhì tướng Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm cảm nhận được tu vi bản nguyên Cùng với sức mạnh cổ tộc lần lượt hóa tan Biến mất ở bên trong cơ thể Nhưng cũng không phải chúng mất đi Mà dung nhập sâu vào trong cơ thể hắn Hiện giờ hắn có thể cảm nhận được Sau khi tiên cổ dung hợp đã xuất hiện một sức mạnh mới Sức mạnh này còn đang vận chuyển Nhưng vẫn chậm rãi như trước Có lẽ phải tới mấy chục năm nữa mới có thể vận chuyển được một vòng tuần hoàn Hắn yên lặng sơ chân lên Nhờ vào uy áp tới từ cổ đạo Sơn bước lên thang thứ 281 Từng bước đi lên Ngay khi hắn đứng trên bậc thứ 290 Hắn cảm nhận được rõ ràng tốc độ vận chuyển trong cơ thể đã nhanh hơn một chút. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được dấu hiệu tồn tại của bản nguyên và sức mạnh cổ tộc đã tiêu tan bên trong cơ thể. Hai sức mạnh này tồn tại ở bên trong nguyên thần và lục phủ ngũ tạng của hắn. Tồn tại bên trong nguyên thần là bản nguyên tồn tại trong lục phủ ngũ tạng là sức mạnh cổ tộc Chúng như thể đã dung hợp với nhau. Lại không giống như dung hợp, nhưng so với trạng thái của Vương Lâm lúc trước đã khác rất nhiều Ngay khi Vương Lâm bước lên bậc thứ 290 trong lục khúc sữa thiên địa bỗng nhiên lại có thêm một khúc Khúc này người ngoài không nghe thấy được, chỉ có Vương Lâm mới có thể nghe thấy Đó chính là thanh âm do thân thể của bản thân phát ra Thanh âm này chính là nhược thể âm là thanh âm vang lên mỗi khi hắn ngẩng đầu, vung tay, mỗi khi hắn sơ chân, thậm chí mỗi khi hắn hô hấp, mỗi khi lông tóc trên làn da hắn co duỗi. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng lúc này lại dung hợp với những thanh âm giữa thiên địa. Ngưng tụ ở bên ngoài thân thể vương lâm, hóa thành một thanh âm nhẹ nhẹ truyền ra. Đây là khúc thứ bảy sao. Sau khi Vương Lâm nghe một lát, liền ngẩng mạnh đầu, hai mắt lộ ra hào quang sáng ngời, nhìn chằm chằm đỉnh tháp trên cổ đảo Sơn. Người từng nói Vương Mỗ không thể đi lên được 300 bậc thang sao? Vương Lâm giơ chân lên, bước tới từng bước, vượt qua 10 bậc thang cuối cùng, bước lên bậc thứ 300. Ngay khi hắn đứng lên chỗ này, chỉ thấy trên bốn cây cột ở bên ngoài ngọn tháp trên đỉnh núi có hai người mặc áo xám hai mắt đang mê man và trống sống bỗng bị hàn quang thi thế, như khôi phục lại thần trí. Đồng thời với hàn quang lói lên thân thể bọn họ nhoáng lên một cái, nhất tề lao ra ở giữa không trung hai thân ảnh chồng lên nhau, bất ngờ hóa thành một người, sau đó như một đạo tiểm điện lao thẳng tới vương lâm. Ngay khi họ tới gần, liền đánh ra một quyền Một quyền này ẩn chứa một đám xương mù màu, màu xám Đám xương kia lộ ra một hình bóng cái đầu rất lớn Mang theo một vẻ điên cuồng, phát ra một tiếng gào thét vô thanh Lao thẳng tới vương lâm Tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này từ trong cơ thể vương lâm truyền ra Thanh âm này giống như là tiếng tim đập là khúc thứ tám cho lục phủ ngũ tạng của vương lâm tạo thành vào lúc này ngũ tạng khúc phổi co bóp tim đập lá lách rung động gan run sì thận vận chuyển sau khi dung hợp lại với nhau tạo nên ngũ tạng khúc này khúc này sau khi hóa vào thanh âm trong cơ thể hắn dung hợp với phong vân nội vũ nối liền với khúc tiên địa sinh tử liền bộc phát ra khúc thứ tám. Trong khi khúc thứ tám vang vọng, sức mạnh cổ tộc trong lục phủ ngũ tảng bên trong cơ thể vương lâm ầm ầm khuyết tán ra trong nháy mắt dung nhập vào trong máu thịt vương lâm. Cùng lúc đó bản nguyên lực trong nguyên thần của hắn cũng theo đó chuyển động, tràn ngập cả kinh mạch bên trong cơ thể vương lâm. Sau khi hai luồng sức mạnh này tản ra, rồi lại ngưng lại ở bên trong cơ thể, lần đầu tiên lấy thân thể vương lâm làm trung tâm hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hóa thành một sức mạnh tiên cổ dung hợp, trước kia phải cần mấy chục năm mới có thể hoàn thành một vòng tuần hoàn, nhưng hiện giờ đã tăng lên tới một tốc độ không thể tưởng tượng được, nháy mắt đã vận chuyển được một vòng. Sức mạnh không thuộc về tiên Cũng không thuộc về cổ này Sau khi hoàn thành một vòng tuần hoàn Hóa thành một tiếng gầm nhẹ Của Vương Lâm Cút ngay Tiên nhị Tác giả Nghĩ Căn Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website OVCHuyện.org Chương 2017 Yêu cầu tới từ Hoàng Cung Tiếng động không lớn không kinh thiên động địa nhưng không ngờ trong nháy mắt lại truyền xa từ trên người vương lâm một luồng uy áp chẳng hề kém so với cổ đạo sơn phát tán ra luồng uy áp này đủ để khiến thần sắc tất cả mọi người cảm thụ được phải đại biến đồng dung khiếp sợ Phải biết rằng uy áp của cổ đảo Sơn đến từ cổ đảo Đại Thiên Tôn cường giả đệ nhất tiên cương Nhưng hôm nay uy áp lan ra từ trong thân thể vương lâm lại có thể so sánh với cổ đảo Sơn Loại chuyện này có hàm nghĩa khiến người ta phải hoảng sợ Theo hai tiếng này âm vang cả cổ đảo Sơn kịch liệt chấn động bụi đất bay lên giống như cả ngọn núi sắp sửa sụp đổ Đầu lâu màu xám do một quyền của hai người áo xám trồng chất lên nhau hóa thành ở phía trước vương lâm ba trưởng phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Đầu lâu đó như bị cuồng phong quét ngang, dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy mặt tiêu tán, hóa thành hư vô. Đồng thời một quyền do thân ảnh hai người áo xám kia hợp thành cũng vỡ vụn cả cốt đục, ấm ấm sụp đổ. Trong khi sụp đổ thân ảnh bọn họ giống như bị một lực lượng trùng kích lập tức bị cuốn đi ở trong không trung lại hóa thành hai người một lần nữa. Sau đó đồng loạt phun máu tươi, khuôn mặt như nước xếng cổ không dao động lúc này lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hai người bọn họ sau khi phun máu tươi thân thể vẫn không thể không lui lại phía sau. Bị lực lượng một tiếng sống của vương lâm đẩy xa ra ngàn trượng cổ đảo sơn trong tiếng ầm vang từ trong tháp cao trên đỉnh núi một bàn tay đe dịt ngập trời biến ảo ra đón gió lớn lên trong nháy mắt liền hóa thành khoảng trăm đường giống như một ngọn ngũ chỉ sơn ầm ầm đè xuống phía vương lâm ngũ chỉ sơn nọ va chạm với tiếng gầm ầm chứa uy áp do lực lượng không phải tin không phải cổ vận chuyển tuần hoàn trong người vương lâm hình thành tiếng ầm ầm vang vọng không gian Ngọn ngũ chỉ sơn màu đen kia chấn động kịch liệt, bị cuốn đi, biến mất trên bầu trời. Vương Lâm bị lực lượng chấn động thân thể, lực lượng dung hợp kỳ gì trong cơ thể cũng bị chia liệt. Bản nguyên và lực lượng cổ tộc trở lại vị trí ban đầu. Luồng lực lượng tiên cổ dung hợp đã bắt đầu vận chuyển tuần hoàn vòng thứ hai trong cơ thể vương lâm chẳng qua tốc độ đã chậm lại, giống như cần phải mất 10 năm mới vận chuyển xong vòng tuần hoàn này. Huyền la ở phía sau thấy cảnh tượng này phải hít sâu một hơi. Ở trong tháp cao kia, sau khi trầm mặt nửa ngày, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Đi lên đi bổn tôn sẽ thức tỉnh hồn huyết cho ngươi. Sắc mặt vương lâm tái nhợt, đứng ở bậc thang thứ ba trăm, không nói gì mà mở miệng, cất bước đi về phía trước một bước, bước chân hạ xuống trên bậc thang thứ ba trăm linh một. Trong tích tắc này, giọt hồn huyết trong cơ thể hắn chợt bị hóa tan, biến mất trong cơ thể hắn, hoàn toàn dung hợp với thân thể. Hắn đã không cần cổ đạo đại thiên tôn ra tay cũng có thể khiến hồn huyết xung hợp hoàn mỹ trong thân thể, huyết mạch truyền thừa cũng dần dần thể hiện ra. Đứng nơi đó, Vương Lâm trầm mặc, hướng về phía đỉnh cổ đạo sơn ôn quyền vái một cái. Đa tạ cổ đạo đại thiên tôn đã giúp cho. Vương Lâm cũng không phải là người lỗ mãng. Hắn lúc này có trinh lĩnh rất lớn so với cổ đạo đại thiên tôn. Dù cổ đạo đã từng nói sau 300 bậc thang sẽ cho hắn rời đi nhưng vương lâm vẫn chôn chặt bất mãn của hắn đối với cổ đạo trong lòng, vái đối phương một cái. Húng hồ còn có thể khiến tiên cổ xung hợp trong thân thể, một vái này chính là dành cho uy ác mà cổ đạo đại thiên tôn ban tặng. Có lẽ đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên, có lẽ đây lại là ý định của cổ đạo đại thiên tôn. Nhưng dù là thế nào thì Vương Lâm cũng hiểu rõ, Cổ đạo Đại Thiên Tôn thân là cường giả đệ nhất Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm lại vái hắn lần thứ hai. "Ngươi yên tâm." Mỗn Tôn đã từng nói, "Ngươi nếu vượt qua được 300 bậc thì sẽ cho ngươi rời đi. Hôm nay ngươi đã vượt qua, xuống núi đi thôi." Một hồi lâu, từ trên tháp cao kia truyền ra giọng nói lạnh lùng của Cổ đạo Đại Thiên Tôn. Lời nói này cách lời nói trước một khoảng thời gian, giống như cổ đạo đại thiên tôn này còn trầm tư vậy. Vương Lâm không nói gì mà xoay người đi về phía chân núi, đi tới trước người Huyền La. Hắn thấy bên ngoài thân thể Huyền La mơ hồ đã thu hồi dao động. Hiển nhiên là nếu vừa rồi cổ đạo nuốt lời thì Huyền La sẽ ra tay. "Sư tôn." Vương Lâm nói khẽ. Hành động của Huyền La khiến trong lòng Vương Lâm đối với cổ tộc đã có một khe ngăn cách nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Đi thôi. Huyền La nhìn Vương Lâm thật sâu một cái, ầm sâu chấn động về cǒu khúc tam tử, vung tay áo lên cuốn lấy Vương Lâm, hóa thành một đạo cầu rồng bay thẳng lên bầu trời. Cho tới khi hai người hắn biến mất, hai người áo xám bị thương trên cổ đạo sơn mới trở lại trên cây cột. Phước tạp nhìn về phía xa xa, lại một lần nữa nhắm mắt ngồi xuống. Hồi lâu từ trong tháp cao truyền ra tiếng thở dài. Thân ảnh trong xương mù trên tầng đỉnh tháp đứng lên bên ngoài thân thể vẫn có sương mù bao phủ đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời ánh mắt giống như nhìn về hướng huyền la và vương lâm ở phía xa xa. Huyền La mang theo Vương Lâm sau mấy ngày liền về tới đảo Cổ Hoàng Thành tiến vào ngọn núi phía sau đảo Cổ Điện, vào nhà gỗ của Vương Lâm ở lại đó một thời gian. Đối với cảnh tượng chỗ cổ đảo, Huyền La cũng không hỏi tới. Vương Lâm không giải thích coi như việc đó chưa từng phát sinh. Huyền La cũng giấu trong lòng theo thời gian một tháng dần dần giống như tan thành mây khói. Trong một tháng này, Vương lâm bế quan đã tỏa trong nhà gỗ. Chuyến đi ngày của hắn lên cổ đạo Sơn đã đi qua rất nhiều địa phương, hấp thu nhiều bản nguyên, khiến bản nguyên lực của hàng nhạc Sơn cũng tăng trưởng không ít, tu vi có tiến bộ. Bản nguyên lực và cổ tộc lực trong cơ thể hắn trong một tháng này sống như trở lại vị trí cũ, bản nguyên ngưng tụ xa chân thân như trước, cổ tộc lực cũng hóa thành 27 tinh điểm ở mi tâm và hai mắt. Nhìn vẫn tầm thường như vậy nhưng chỉ có mình vương lâm biết lúc này hắn chỉ cần động tâm niệm một cách liền khiến tiên cổ trong nháy mắt xung hợp. Hóa thành lực lượng bộc phát ngắn ngủi. uy áp trong lực lượng nó có thể so với cổ Đạo Sơn. Theo sự tăng trưởng của tu vi bản nguyên và cổ tộc lực, sự dung hợp ngắn ngủi đó sẽ kéo dài ngày càng lâu lực lượng bộc phát ra ngày càng mạnh cho tới một ngày khi hoàn toàn dung hợp thì không phải chỉ có thể dung hợp ngắn ngủi như hiện tại mà hắn có thể bộc lực lượng như cổ đạo đại thiên tôn lúc này trong thân thể hắn có một luồng lực lượng tiên cổ sau khi dung hợp vẫn đang chậm rãi chuyển động còn rất lâu mới hoàn thành vòng tuần hoàn thứ hai một ngày nọ vương lâm dừng đả tỏa mở hai mắt trong mắt lóe sáng tay phải giơ lên phía trước hắn liền xuất hiện một cái ốm tròn. hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở ra. trong ốm chỉ có một chút chất lỏng tỏa ra một bản nguyên lực tinh thuần. lấy một giọt ra, vương lâm dung nhập vào bên trong thân thể. một giọt chất lỏng lập tức tiêu tán. cùng lúc đó, một bản nguyên trong thân thể vương lâm điên cuồng tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. Ba ngày sau vương lâm lại dung nhập một giọt nữa Khiến một bản nguyên trong cơ thể đã rất nhanh tiến tới trình độ chân thân Lại qua thêm nửa tháng tất cả chất lỏng trong ốn này đều đã bị vương lâm hấp thu Sau đó vương lâm ngồi xuống đà tỏa Lập tức thân thể xuất hiện hình ảnh trồng lên Chỉ thấy ngũ hành chân thân chợt nhoáng lên Đứng trước người vương lâm Sắc mặt ngũ hành chân thân như thường, đứng trước mặt vương lâm thân thể tỏa ra ánh sáng không màu trong đó ánh sáng đại biểu cho một bản nguyên và kim bản nguyên hơi lờ mờ, không sáng bằng ba màu sắc khác nhưng dần dần màu đại biểu cho một bản nguyên càng ngày càng sáng như ngọc. Cho tới mấy ngày sau, ánh sáng đại biểu cho một bản nguyên bất ngờ đạt tới trình độ như ba đạo bản nguyên thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành chân thân nhoáng lên từ trong đó phân ra làm bốn đạo thân ảnh và một ủng sáng Bốn thân ảnh vừa xuất hiện, ngoài tam đại bản nguyên là thủy, hỏa thổ tam đại bản nguyên Bất ngờ lại có thêm một người Đó chính là một bản nguyên chân thân của Vương Lâm Ở giữa bốn bản nguyên chân thân này chính là một quần sáng màu vàng Đó là kim bản nguyên Nó còn chưa ngưng tụ ra chân thân vương lâm mở hai mắt nhìn về phía quầng sáng màu vàng thần sắc lộ vẻ trần trự một lát sau ánh mắt hắn lộ vẻ quyết đoán tay phải dơ lên lập tức trong tay hắn xuất hiện một mảnh nhỏ màu vàng mảnh nhỏ này chính là mảnh vỡ của thiên không thành là vật vương lâm đoạt được trên phố xài tại tổ thành tiên tộc. trước kia hắn cũng chưa luyện hóa, xung hợp hoàn toàn, lúc này lấy ra Phối hợp với rất nhiều kim bản nguyên lực mà hắn được huyền la chỉ dẫn trong mấy tháng qua Bốn chúng xung hợp làm một, khiến ngũ hành chân thân tiến tới trình độ đại viên mãn cuối Một khi kim bản nguyên ngưng tụ ra chân thân thì uy lực của ngũ hành chân thân sẽ tăng vọt Đồng thời cũng có thể nghiệm chứng phân tích và suy đoán của vương lâm khi còn ở trên biển minh mông khi đi tới cổ tộc Ngũ hành chân thân của ta đại thành, nếu tu vi của ta có thể gia tăng thì chức ỏ suy đoán của ta là đúng. Vương Lâm không hề do dự nữa, há mồm phun ra một luồng khí màu vàng bao phủ lấy mảnh vỡ của thiên không thành, sau đó dung hợp với quần sáng màu vàng của kim bản nguyên. Thời gian trôi quan đảo mắt đát lại qua một tháng. Từ khi Vương Lâm và huyền La trở về đảo cổ hoàng thành, Lúc này đã qua hai tháng sưới Trong những ngày này, Vương Lâm vẫn luôn ngồi trong nhà gỗ, không bước ra ngoài nửa bước huyền La đã từng tới hai lần ở bên ngoài nhà gỗ trầm tư một chút Biết Vương Lâm đang ngưng tụ bản nguyên, không có gì nguy hiểm liền xoay người rời đi Vào sáng sớm một ngày nọ, vào lúc ánh mắt trời đầu tiên trên không phủ xuống mặt đất Vút ve sơn tốc như đào viên này, một ngọc sản từ đảo cổ điện nhanh chóng bay về phía này, vườn quanh nhà gỗ vài vòng, cuối cùng rơi trên thảm cỏ phía trước nhà gỗ, nằm đó bất động. Nhưng một lát sau, ngọc sản run lên, hóa thành một đảo cầu vòng bay vào trong nhà gỗ, bị vương lâm thần sắc bình tĩnh đang ngồi khoanh chân sùng hai ngón tay kẹp lấy. Thần thức hắn đào qua ngọc sản một cái. Đây là một ngọc sản truyền âm, lời nói bên trong không nhiều, chỉ đưa ra một yếu tố. Mười ngày sau đạo cổ Hoàng Tôn tổ chức đại lễ phong hậu, thần sắc Vương Lâm như thường thu hồi thần thức từ trong ngọc sản nọ. Ngọc sản này là từ Hoàng cung của đạo cổ đưa tới yêu cầu Vương Lâm tham gia đại lễ này. Ngọc sản này có thể được đưa tới đây, hiển nhiên sư Tôn đã đồng ý. Như vậy thì xem ra đại lễ này đối với đạo cổ nhất mạch rất quan trọng rồi. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Đạo cổ hoàng tôn này tuyển phi mấy trăm năm, hôm nay rốt cuộc lựa chọn được một vị sắc phong làm hoàng hậu. Ta nên đi hay không đây? Vương Lâm lúc này dung hợp kim bản nguyên tới mức máu chốt. Hắn cũng không muốn tham gia cái lễ phong hậu gì đó này. Tiên nhị Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 2018, một chỉ của cổ tổ, buôn ngọc sản trong tay ra, vương lâm không để ý tới việc này nữa, lúc này việc tu luyện hiện giờ của hắn đối với hắn mà nói, So với đại lễ phong hậu gì đó của đạo cổ hoàng tôn kia vẫn quan trọng hơn. Chân thân của kim bản nguyên hẳn là mấy ngày nữa mới có thể ngưng tụ xa. Đến lúc đó thì toàn bộ ngũ hành sẽ trở thành chân thân. Sau khi dung hợp lại với nhau sẽ có thể chứng minh xem suy đoán lúc trước của ta có thành công hay không. Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ trần trừ, hắn mơ hồ có chút lo lắng. Nếu sau khi ngũ hành chân thân này hoàn chỉnh mà tu vi của hắn vẫn là không kiếp hậu kỳ như trước, thì suy đoán của hắn sẽ thất bại. Một khi thất bại, thì vương lâm không thể không tạm thời bỏ qua phương thức ngưng tụ chân thân cho những bản nguyên còn lại, mà phải cảm ngộ được hư bản nguyên thứ tư sau sinh tử, nhân quả chân giả. Chỉ là hư bản nguyên này vốn là một thứ mơ hồ. Hoàn toàn nhờ vào cơ duyên mới có thể minh ngộ, có lẽ mấy năm đã có thể đạt được, nhưng cũng có lẽ cả ngàn năm sau cũng vẫn không thể có một manh mối nào. Chuyện như vậy khiến cho vương lâm trần trừ nhìn đám hào quang bị vây trong lớp sương mù lơ lửng ở phía trước người, dần dần lộ ra một vẻ mong đợi. Hồi lâu sau, vương lâm than nhẹ một tiếng thu ánh mắt đang nhìn đám hào quang kia lại việc này hắn đã làm tới cực hạn, tu vi có thể đề cao hay không vài ngày sau sẽ có đáp án. hai mắt hắn chớp chớp một chút, vương lâm trầm ngâm ít lâu, rồi vung tay áo lên, lập tức trên mặt đất trong căn nhà gỗ này lói lên hào quang, xuất hiện một trận pháp. trận pháp này chậm rãi chuyển động, nhưng không truyền ra tiếng động nào, từ ngoài nhìn vào không thấy một chút ánh sáng nào khuếch tán ra. Đứng dậy bước vào trong trận pháp này, thân ảnh vương lâm biến mất trong đó. Trong lòng đất ở phía dưới trận pháp, ở sâu bên dưới căn nhà gỗ hàng vạn trưởng có một đồng phủ rất lớn được mở ra ở giữa bùn đất. Đồng phủ này xuất hiện chưa lâu là do vương lâm vào ngày thứ năm bế quan bên trong căn nhà gỗ này ngưng cổ ra. Động phủ này rộng chừng mấy trăm trượng, bên trong có hai đảo hào quang hắc bạch bao phủ, ở trung tâm của hào quang không ngờ còn có một mặt trời trắng đen lơ lửng. Mặc dù nó mới chỉ có hình dáng, nhưng đây là Đại Thiên Tôn Chi Dương của Vương Lâm. Dưới Đại Thiên Tôn Chi Dương này bất ngờ còn có một cái đầu to mười trượng, không có mắt, không có tai, trên thiên linh có một cái khe rất sâu. Cái đầu này chính là đầu của tiên tổ. Ở xung quanh đồng phủ vương lâm bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế. Với tu vi của hắn hiện giờ, những cấm chế này có uy lực cực kỳ hùng mạnh, nói là thiên tôn cho dù là dược thiên tôn cũng không có hy vọng xông vào. Thậm chí là đại thiên tôn, nếu không xem xét cẩn thận cũng rất khó phát hiện ra. Vì lực lượng tạo thành cấm chế ở nơi này chính là sức mạnh dung hợp không phải tiên cũng không phải cổ trong cơ thể Vương Lâm. Sức mạnh này bị hắn rút ra một tia, dung hợp với cấm chế ở nơi này nên mới có thể có được uy lực cường đại như vậy. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở bên cạnh đầu của tiên tổ, nhìn cách đầu này. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh. Nơi này là do hắn đích thân mở ra, chính là để nuôi dưỡng Đại Thiên Tôn Chi Dương của bản thân. Dựa theo phân tích của hắn, nếu Đại Thiên Tôn Chi Dương này của mình có thể hoàn toàn dung hòa được cách đầu của tiên tổ kia, thì mặt trời này sẽ thực chất hóa một cách hoàn chỉnh. Ngồi xuống trước cách đầu của tiên tổ, vương lâm há miệng phun ra một đám thanh khí. Đám thanh khí này bay thẳng tới cái đầu kia chui vào trong thất khiếu khiến cho cái đầu tiên tổ bỗng nhiên chấn động tản mát ra rất nhiều kim quang. Nhưng kim quang này trong lúc lan ra lập tức bị đại thiên tôn chi dương ở phía trên hấp thụ, hóa thành ánh sáng trắng đen nuôi dưỡng mặt trời này. Thời gian gần 3 tháng này, Đại Thiên Tôn Chi Dương kia vẫn liên tục hấp thụ, nhưng cách đầu của tiên tổ sao có thể được luyện hóa dễ dàng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể hoàn toàn dung hợp. Nửa ngày sau, Vương Lâm đang khoanh chân mở hai mắt, dơ tay phải lên túm một vào hư không, lập tức có một màu vàng tối khuyết tán ra ở trong lòng bàn tay hắn. Trong ánh sáng này chỉ thấy một linh hồn suy yếu Nhắm hai mắt bị vương lâm nắm chặt trong tay Thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh Nhưng đồng tử trong hai mắt cũng co rụt lại Hết sức ngưng trọng Linh hồn suy yếu kia chính là tiên hoàng liên đạo chân Linh hồn của tiên hoàng này lúc trước bị vương lâm bắt được Hiện sở vô cùng thê thảm Ở trong tay vương lâm thỉnh thoảng lại run lên Muốn mở hai mắt Nhưng như thể là không có khí lực Nhưng ở trên người hắn lại có một luồng tiên khí kinh người vườn quanh, nhất là dưới luồng tiên khí này còn có một uy áp từ trên linh hồn này tản ra có thể khiến cho cứ cao thủ nào sau khi cảm nhận được, liếc mắt một cách là có thể nhận ra đây là uy áp của Đại Thiên Tôn. uy áp này mặc dù thuộc về Đại Thiên Tôn, nhưng tiên khí từ trên linh hồn này tản ra lại không tinh thuần, mà cực kỳ hỗn tạp. Mơ hồ lộ ra một cảm giác lùi bại Dường như linh hồn này hiện giờ trong khi đang nhắm mắt Phải chịu đựng một sự thống khổ rất lớn Sức mạnh của chớ thuật mạnh thật Vương Lâm thì thảo tự nói Trên thân thể linh hồn tiên hoàng có phong ấm do Vương Lâm liên tục hạ xuống Phối hợp tu vi của hắn với sức mạnh linh hồn của bản thân tiên hoàng Nhưng vẫn không thể trừ bỏ được chớ thuật này Chỉ có thể duy trì sự thăng bằng khiến cho linh hồn này không bị tiêu tan Vốn muốn định mượn uy áp của linh hồn này cưỡng ép hóa tan sức mạnh tiên cổ ở trong cơ thể ta Nhưng hiện giờ xem ra cũng không cần nữa Nhưng linh hồn này dù sao cũng là của tiên hoàng đối với ta còn có tác dụng rất lớn mắt vương lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, nhìn thoáng qua đại thiên tôn chi dương ở phía trước. đáng tiếc là sức mạnh của chớ thuật quá mạnh mẽ. nếu có thể trừ được, có lẽ sẽ có thể đem linh hồn của người này dung nhập vào trong đại thiên tôn chi dương của ta, lấy hồn của hắn làm vật dẫn, có thể sẽ cứng ướt bút được cái đầu của tiên tổ kia. vương lâm giơ tay trái sờ cằm, sau khi trầm ngâm một lát. Mắt hắn chợt lóe lên, tay trái bấm quyết, điểm một chỉ lên linh hồn tiên hoàng ở trong tay phải Một chỉ này hạ xuống, linh hồn tiên hoàng kia lập tức sun lên, hé miệng phát ra một tiếng thét vô thanh chấn động bốn phía Cấm chế trong đồng phủ này lập tức lóe lên Ánh mắt vương lâm có chút ngưng trọng, tay trái của hắn điểm lên đầu linh hồn tiên hoàng Hồi lâu sau, trong khi chậm rãi sơ lên, chỉ thấy một tia khí xám từ trong linh hồn của tiên hoàng bị rút ra, hóa thành một sợi tơ dài, bị vương lâm chậm rãi rút ra từng chút một. Khi tay trái của hắn hoàn toàn nhấp lên, sợi tơ màu xám kia lượn lờ quanh đầu ngón tay của vương lâm bỗng nhiên hóa thành một hư ảnh màu xám giống như là ác ruột, mở cái miệng đầy máu, lao thẳng tới nuốt ngón tay vương lâm. Nhưng ngay khi nó lao tới nuốt Hai mắt vương lâm lập tức xứng lại Đồng tử của hắn biến thành màu bạc Ngân quang lói lên chiếu lên tư ảnh ác vừa kia Lập tức thân thể tư ảnh này run lên Giống như là đang sợ hãi thân thể co Rút lại Sau khi thu nhỏ lại hơn phân nửa Bị tay trái vương lâm tốm lấy Hung hăng vuốt một cái Đám khí xám kia tan thành mây khói Trên chán vương lâm toát mồ hôi, ngân quang trong hai mắt tiêu tan, lộ vẻ cười khổ. Tiên cổ dung hợp trong thời gian ngắn có thể xua tan sức mạnh của chớ thuật này. Nhưng với tu vi của ta hiện giờ không thể kiên trì được lâu, không thể một lần trừ hết được tất cả chớ thuật. Vương lâm nhìn linh hồn tiên hoàng trong tay phải. Sức mạnh chớ thuật trong cơ thể linh hồn này vừa rồi bị rút ra một tia Nhưng hiện giờ lại một lần nữa sinh ra Than nhẹ một tiếng, tay phải vương lâm khẽ lật Linh hồn tiên hoàng ở trong tay bị hắn thu lại Hắn ngồi ở đó, trầm ngâm hồi lâu, rồi lại thở dài Xem ra phải chờ sau khi tu vi cao hơn một chút Thời gian dung hợp nhiều hơn uy lực phát huy được phải lớn hơn nữa Mới có thể trừ được chớ thuật trên linh hồn này từ đó dung nhập vào trong đại thiên tôn chi dương của ta. Hơn nữa thuật này rất dữ dị, thân phận tiên hoàng lại đặc biệt, không tiện tìm sư tôn huyền la trợ giúp. Bản thân Vương Lâm vẫn có một vài bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, với thói quen của hắn không muốn cho bất cứ người nào biết được. Thu lại linh hồn của tiên hoàng... Tay phải vương lâm vung lên hư không chỉ thấy một ngọc sản hiện ra. Ngọc sản này chính là do kế đô hoàng tử tặng cho bên trong ẩn chứa sức mạnh một chỉ của cổ tổ. Ngọc sản này sau khi có được trước đây vương lâm cũng đã từng nghiên cứu. Nhưng cũng không thể hiểu được hình như có một tầng ngăn cách khiến cho hắn không thể nhìn rõ. Chỉ có thể coi vật này là một thần thông chỉ có thể dùng một lần. Nhưng hiện giờ hắn đã hóa tan được giọt hồn huyết trong cơ thể, trong đầu cũng có thêm được một vài ký ức. Những ký ức này rất hỗn tạp, hắn có thể cảm thấy chúng tồn tại. Nhưng không có cách nào lật sờ để xem, hiển nhiên là do hồn huyết không được điều lắm. Cầm ngọc sản, vương lâm lưng thần nhìn. Bên trong ngọc sản kia có một thân ảnh mơ hồ, thân ảnh này thân thể lấp loáng, giống như đang tồn tại ở trong một thiên địa cũng mơ hồ. Theo thân thể hắn lấp loáng, thiên địa này cũng biến mất. Ảng ảnh rất đơn giản, nhưng vì nó mơ hồ nên rất khó hiểu được. Trước đây Vương Lâm đã nhìn qua mấy lần, nhưng cũng như thế này. Lúc này nhìn lại vẫn giống như trước, nhưng hắn lại không hề nổi nóng. Mà nhắm hai mắt lại, sau khi trầm mặt một hồi lại mở mạnh ra Chỉ thấy trong hai mắt hắn lại xuất hiện ngân quang Ngân quang kia chiếm toàn bộ mắt hắn, lộ ra vẻ lạnh lùng vô tình Với ngân mục này, vương lâm lại nhìn vào ngọc sản trong tay Ngay khi ánh mắt hắn nhìn vào trong ngọc sản này lập tức xuất hiện một thân ảnh mơ hồ Nhưng ngay khi thân ảnh mơ hồ này xuất hiện trong đầu vương lâm Vì sau khi hoàn toàn dung hợp hồn huyết Có nhiều mảnh ký ức không thể lật sờ mà chỉ có thể cảm nhận được Lập tức có vài mảnh bỗng nhiên nối liền lại với nhau Hiện ra ở trong đầu vương lâm Đó là một nam tử mặc quần áo màu xám Nam tử này có mái tóc dài dung nhan của hắn không ngờ chính là pho tượng chân hoàng thành của đạo cổ, cũng chính là cổ tổ. Tay trái của hắn chắp ở sau lưng, lơ lửng trên không trung, ngẩng đầu nhìn trời, sắc lộ ra một vẻ khinh miệt và coi thường như thể cao ngạo tới cực điểm. Bầu trời mà hắn đang nhìn có một đám những điểm đen gào thét lao tới. Sau khi tới gần, những điểm đen này rõ ràng là một đám mảnh thú kỳ dị. Những hung thú này có đầu người, nhưng thân thể lại là sư tử, lại chỉ có hai chi, hai chi sau như bị thoái hóa biến thành giống như là đuôi cá Trong khi bay tới, chúng phát ra tiếng giống chói tai Nhất là con thú cường trắng nhất sấn đầu còn tản mát ra một khí tức cường hãn gần bằng với đại thiên tôn, nhưng vẫn còn kém một chút Nhưng nam tử áo xám này lại nhìn một cách khinh miệt Sơ tay phải lên hướng về phía trước tung một chỉ Một chỉ này hạ xuống thiên địa chấn động Chỉ thấy trong phạm vi mười vạn rằm quanh chỗ của những con thú kia Giống như bị chia cắt trên dưới mạnh mẽ ếp vào nhau Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa bị tách ra kia Trong lúc ếp lại tất cả mảnh thú đều bị nát bấy, Giắc một tiếng ngọc giản trong tay vương lâm xuất hiện một cái khe chia làm hai nửa. Từ trong tay vương lâm rơi xuống, ngay khi chạm xuống mặt đất liền hóa thành từng mảnh. Vương lâm tỉnh lại, màu bạc trong mắt tiêu tan, nhưng trong hai mắt lại có kinh ban trước động Một chỉ của cổ tổ hay lắm. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 2019 Phong Khởi Đạo Cổ Một chỉ này không phải thi triển thần thông, mà câu thông thiên địa cũng có thể nói là điều khiến lực lượng của thiên địa. Nó không phải công kích đám mảnh thú vượt gì kia mà công kích vùng thiên địa trúc tồn tại. Xé mở một vùng thiên địa, lấy một chỉ làm lực lượng bức áp khiến thiên địa sụp đổ đè đám mảnh thú đó chẳng qua là bị mang theo mà thôi Vương Lâm vừa thì thảo tay phải dơ lên nhìn vào chính ngón tay của mình Chậm rãi điểm về phía trước Nhưng cánh tay của hắn chỉ di động cực kỳ thong thả Giống như phía trước có tầng tầng ngăn cách vô hình Ngăn cản hắn điểm ra giống như cổ tổ Nửa ngày sau Vương Lâm thu hồi ngón tay Không thử nữa mà cúi đầu trầm ngâm Từ thuật này có thể thấy được cổ tổ mạnh tới mức nào? Đó là một loại cảnh giới khác. Nhưng trong đầu ta lại có một phần ký ức nhỏ, mà nhờ tốc thần quyết ta cũng có thể bắt trước được một chút. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua mảnh vỡ của ngọc sản trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong cơ thể hắn có tồn tại rất nhiều nguyên thần hỗn tạp. Do hắn xiết chóc bên trong tiên tộc mà có được, trong thời gian này vẫn âm thầm luyện hóa, lúc này đã ngưng tụ không kém, có thể mở thêm một thần mạch nữa rồi. Trong thân thể ta có 5 thần mạch, có thể dẫn đồng ra 99 tàn ảnh. Không biết khi có thần mạch thứ 6 thì sẽ ra sao? Tốc thần quyết trong cơ thể vương lâm nhanh chóng triển khai, ngưng tụ ra thần mạch thứ 6. Thời gian trôi qua. Đã tới ngày thứ bảy Thời gian tới đại lễ phong hậu của tiên hoàng chỉ còn ba ngày Cả đảo cổ hoàng vô cùng vui sướng hân hoan Trên đường to ngõ nhỏ cho tới hoàng cung đều được bố trí cực kỳ tinh xảo Nhất là vào ban đêm Đảo cổ hoàng thành hầu như không có bóng tối Tỏa sáng rực rỡ, phát ra ánh sáng nhiều màu Từ rất xa cũng có thể nhìn thấy thậm chí cả bầu trời của đạo cổ hoàng thành cũng đều bị nhuộm thành nhiều màu khiến người ta vừa thấy hoa mỹ tuyệt vời lại vừa tỏa ra không khí vui mừng khi phong hậu. Đối với đại lễ phong hậu này, đạo cổ hoàng tôn cũng cực kỳ coi trọng, thậm chí cả bộ tộc đạo cổ cũng đều chú ý tới việc này. Dù sao đây cũng là sắc phong hoàng hậu của đạo cổ, tất cả tộc nhân của đạo cổ nhất mạch đều chờ mong, ánh mắt nhìn về phương hướng hoàng thành. Thậm chí có không ít cường giả trong tộc nhân đứng đầu các quận cũng từ nơi khác chạy tới đây chuẩn bị tận mắt chứng kiến đại lễ của đạo cổ nhất mạch. Sứ giả tới từ cực cổ nhất mạch và thủy cổ nhất mạch cũng lục tục tới nơi này mang theo lễ vật tham dự đại lễ của đạo cổ. Nhất là Thủy Cổ Nhất Mạc lại càng chuẩn bị lễ vật phong phú Kế đô hoàng tử năm xưa tự mình cùng sứ đoàn tuyển được tống trí nên lúc này hắn tới đây cũng không có gì kỳ quái Càng bởi hoàng hậu họ tống là hậu nhân của Đại Thiên Tôn Thủy Cổ Nhất Mạc cho nên lúc này tống thiên Đại Thiên Tôn cũng phái sứ giả mang tới một phần lễ vật Nhiều người tới đạo cổ hoàng thành như vậy khiến cho nơi này trong thời gian ngắn liền trở nên cực kỳ náo nhiệt, ồn ào vô cùng. Đạo cổ nhất mạch cũng phải tăng mạnh phòng hộ, không cho phép trong đại lễ này xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn nào. Hôm nay đạo cổ hoàng thành, nhất là trong hoàng cung có thể nói là bảo vệ nghiêm mật cường giả ngưng tụ, hầu như tất cả cường giả của đạo cổ nhất mạch đều đã tới đây còn có các vương hầu phân tán xa cũng từ các nơi trở về khiến cho đạo cổ hoàng thành trong đại lễ này vô cùng nhiệt náo việc này lại đại sự của cổ tộc một trong tam hoàng phong hậu trên mặt đất mà hoàng quyền là chí cao vô thượng này có thể nói mọi người đều biết tới ngay cả cổ đạo sơn cũng đưa tới một phần lễ vật khiến cho đảo cổ hoàng tôn tròn thời gian ngắn trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong cổ tam tộp. Càng ở trong mấy ngày cuối cùng này, bởi vì người tới thật sự quá nhiều khiến cho đảo cổ nhất mạch phải xuất ra bảo vật chấn tục, hóa thành 99 đại cao trong đảo cổ hoàng thành, lấy thiên không thành của đảo cổ làm trung tâm mà mở rộng ra. Mỗi một đài cao này lập tức được cường giả bố trí ra rất nhiều nơi ở Lúc này mới có thể dung nạp được nhiều người tới như vậy Đối với tất cả chuyện này Vương Lâm đang chìm đắm trong tu luyện không hề chú ý tới Vào đêm khi còn cách đại lễ này 3 ngày Trong khi đạo cổ hoàng thành tràn ngập màu sắc Ánh đèn sáng rực không gian truyền ra tiếng người náo nhiệt Thậm chí ở 99 đài cao ở xung quanh cũng như vậy Bởi vì có nhiều tộc nhân của Tam tộc cổ tới như thế khiến cho nơi này xuất hiện rất nhiều nơi buôn bán. Trong lúc chờ đợi đại lễ, tộc nhân Tam tộc không ít liền tự động giao dịch vật mình cần, cũng khiến cho nhiều nơi đấu giá xuất hiện. Trong hoàng cung của đạo tổ cũng tràn ngập không khí vui mừng. Ở trên lầu cao nhất, đạo cổ hoàng tôn đang đứng chắp tay sau lưng, nhìn thiên địa đủ màu trước mặt mõ miệng hiện lên nụ cười. Những ngày sau này, chỗ chấm ở ngày nào cũng sẽ như mấy ngày đại lễ này trở thành trung tâm của cổ tộc. đạo cổ hoàng tôn trầm rãi nói. Bệ hạ hùng tài đại lược cuối cùng sẽ có một ngày đạt được mong muốn. chúng ta nguyện đi theo bệ hạ ở phía sau bệ hạ chứng kiến ngày đó tới. trong lầu các này trừ đạo cổ hoàng ra còn có 7 người đang quỳ xuống trên mặt đất. Giờ phút này đồng thời mở miệng thần sắc lộ vẻ cuồng nhiệt Chuẩn bị thế nào rồi? Đạo cổ hoàng mỉm cười Sứ đoàn thủy cổ cực cổ cũng đã được sắp xếp tốt Sứ giả của hai vị đại kinh tôn cũng đã được chiêu đài Lễ vật tới từ cổ đạo sơn được sứ giả đại nhân đưa tới Thuộc hạ đa cung kính đặt trong hoàng thành Một người trong đó lập tức mở miệng nói Tộc nhân đến từ tộc ta và cường giả của hai tộc khác đã được thuộc hạ chia ra ở 99 đài cao bốn phía, nhân số tuy nhiều nhưng vẫn có thể dung ngạc được. Thuộc hạ phụ trách toàn bộ việc bố trí đại lễ, có thể đảm bảo đại lễ tiến hành vô cùng đầy đủ, xin bể hạ yên tâm. Phương diện bảo vệ thì cấm nhất quân, nhị quân thuộc thất quân đã bảo vệ nghiêm ngặt tại đại lễ, tuyệt đối không xuất hiện chút chuyện ngoài ý muốn nào. Quốc sư chuyển lời là hắn muốn tự mình tham gia đại lễ này. Tống hậu vẫn bình thường cả ngày không ra khỏi phòng như trước, giống như luôn nhớ lại ký ức. Nhưng mỗi lần đều đau đớn không thôi, dường như không thể nhớ ra. Đại thiên tôn còn chưa trả lời là đại lễ có tham gia hay không bảy người lần lượt nói, sau khi nói xong liền cúi đầu chờ đợi kẻ chí cao vô thượng của đạo cổ nhất mạch sai khiến. dựa theo quy tắc thì đại lễ sẽ tổ chức 99 ngày, ngoài ngày đầu tiên ý tổ ra thì thời gian còn lại chấm không tham dự. trong thời gian này nếu có chút chuyện ngoài ý muốn thì các người sẽ bị tru di. nam tử mặt hoàng bào âm trầm mở miệng. Bảy người phía sau lập tức cung kính vâng dạ. Ba ngày sau là đại lễ. Mỗi đời cổ hoàng của đạo cổ nhất mạch vào đêm trước đại lễ đều cử hành một đại tiệc phong hậu để cho sứ giả mỗi nước được nhìn thấy hoàng hậu. Việc này các ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong hết rồi. Một người trong bảy người này cung kính đáp, "Tốt Nam tử mặc hoàng bào mỉm cười, có vẻ chờ mong, vung tay áo, biến mất khỏi lầu cát. Chấm sau khi lấy nàng cho nàng thân phận này là tặng phẩm tốt nhất rồi. Quốc sư, chấm đang chờ kết quả mà trước kia người tính ra đây. Ngay lúc này thì cũng ở trong hoàng cung trong một cung điện út tính, một nữ tử mặc phượng bào đang ngồi. Nữ tử này không có tướng mạo tuyệt luôn nhưng lại có một khí chất không nói lên lời Nàng đang nhìn bản thân trong gương, ánh mắt lộ vẻ mê man Không nghĩ ra nổi thứ gì Tất cả trong mộng sau khi tỉnh dậy đều trở nên mơ hồ Không thể nhớ ra hình dáng nữ tử trong mộng Không nhớ rõ hình dáng nam tử trong mộng Chỉ nhớ rõ hai câu nói của hắn nữ tử nhắm mắt lại trong đầu vang vọng hai tiếng giống như muốn phá tan thiên không khiến thiên địa run sẩy đi ta mang nàng đi giết người trời muốn nàng chết ta cũng sẽ cướp nàng trở về nữ tử trong gương nhắm mắt hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống nước mắt nọ lăn theo khuôn mặt rơi xuống y phục khiến y phục nàng ướp đẫm tại sao ta lại rơi lệ Hắn là ai? Ta là ai? Là tống trí sao? Ta là tống trí sao? Nữ tử này mở mắt, vẻ mê man trong mắt càng nhiều Tất cả mọi chuyện vương lâm đều không biết, không cảm thủ thấy Tu vi của hắn mặc dù thông thiên nhưng lại vẫn không nhìn thấy nước mắt của nữ tử này Không cảm thủ được khí tức của nàng Mặc dù ở ngay trước mắt hắn, có lẽ hắn cũng không nhận ra nữ tử này là ai Bởi vì trong tàn hồn của nữ tử này có một luồng sương mù che đi tất cả Khiến sau khi nữ tử này dung hợp với tống trí, sương mù lại càng đậm hơn Hắn không biết là hồn phách uyển nhi mà hắn vẫn luôn tìm kiếm lại ở cách hắn gần như vậy Nữ tử kia cũng không biết là người mà nàng đang nhớ tới lại cũng đang ở dưới bầu trời này, hô hấp cùng một luồng linh khí. Vào sáng sớm khi đại lễ còn một ngày, vương lâm đang tu hành dưới nền đất liền mở hai mắt ra trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trong cơ thể hắn đã xuất hiện sáu thần mạch. Chẳng qua khiến hắn nghi hoặc chính là trong tâm thần hắn không hiểu sao lại xuất hiện một tia rung động sung động này đột nhiên tới khiến hắn sinh ra nghi hoặc. trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm đứng dậy từng bước ra khỏi động phủ dưới nền đất này, sau khi xuất hiện đã ở bên trong nhà gỗ. đám kim quang kia mơ hồ đã xuất hiện hình người bắt đầu ngưng tủ chân thân. thời gian so với ta suy đoán còn dài hơn một chút. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, nhìn vào đám xương bù màu vàng. Ném một tia rung động trong nội tâm Cho tới khi mặt trời lặn xuống núi Tây Vương Lâm ngẩng đầu lên Mở miệng hút một cái Nuốt ngũ hành chân thân Và đám xương mù màu, màu vàng kia vàng trong cơ thể Sau đó đứng dậy đẩy cửa phòng ra Trong trời chiều huyền La đang đứng đó mỉm cười nhìn Vương Lâm Ngươi bế quan 3 tháng rồi Đại lễ ngày mai ngươi có thể không tham gia nhưng tiệc rượu tối nay của đạo cổ nhất mạch thì ngươi phải đại diện vi sư đi một chuyến. Ta biết tính cách ngươi không thích náo nhiệt, về sau có thể bớt được gì thì hay thứ ý. Vương Lâm do dự một chút. Hắn thực sự không muốn tới chỗ tiệc tùng nhưng nếu sư tôn đã yêu cầu thì Vương Lâm đành gật đầu vân dạ. Đưa vật này cho Diệp Đạo coi như là lễ vật của vi sư tặng hắn. Huyền La mỉm cười chụp vào hư không một cái, xuất ra một cái hộp quà đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm sau khi tiếp nhận cũng không nhìn xem mà thu lại, ôm quyền vẫy Huyền La một cái, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bay lên, ở giữa không trung đổi hướng một chút, bay về phía đạo cổ hoàng cung cái lệ vật này xong liền rời đi tiếp tục tu luyện. Kim bản nguyên sắc ngưng tụ thành, không có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện này rồi. Vương Lâm đã quyết định. Trong nháy mắt khi ý niệm này dâng lên trong đầu hắn, trong trái tim hắn lại một lần nữa xuất hiện tia rung động. Vương Lâm nhướng mày, nhìn thoáng qua phương hướng hoàng cung xa xa.